bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng phong thủy, vòng bồ Đề giúp mang lại tài lộc may mắn, được gắn ở linh dõi hàng Shopee bên góc trái màn hình. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn, sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hà Kiên hét lớn, Hà Lam nhìn Hà Liên đang tựa vào anh trai khóc lóc như một kẻ yếu đuối. Cô nhận ra, đây có lẽ là kế sách của Hà Liên. Quả nhiên cô quá khờ gạo, rất dễ bị lừa dối, nên ai cũng muốn lừa cô cả. Anh đến rồi thì mang quấy đi đi. Hà Lam lành nhạt, nếu nhà muốn biết chuyện gì xảy ra, em sẽ đưa camera ghi hình cho anh xem. Hà Lam xoay người rời đi. Hà Kiên ở phía sau dần dự quát. Em càng ngày càng không có ai ra dị đúng chứ. Em là ai mà bắt nạc Hạ Liên phải quỳ xuống như thế chứ. Em có biết rằng trong nhà này người không có tư cách bắt nạt con bé nhất chính là em hay không? Em có biết em đã lấy đi những gì của con bé hay không? Hà Lam dường bước, cô quay đầu nhìn anh trai. Ý anh là em không phải con gái của Hạ gia đúng không? Anh có bằng chứng gì không? Là bố mẹ nói với anh sao? Hạ Kiên nhìn cô chằm dằm. Hạ Lam không sao động, nhưng trong lòng đang cực kỳ khẩn trương. Cô rất muốn nghe được câu trả lời không phải từ phía anh trai. Cô rất muốn anh nói cho cô biết rằng vừa nãy chỉ là do anh tức giận thôi. Những lời nói đó hoàn toàn không phải sự thật. Em biết nơi mới cố tình bắt nạt Hạ Liên đúng chứ? Hạ Kiên lại càng thất vọng. có phải em muốn nhìn bằng chứng Hoặc nghe bố mẹ nói mới chấp nhận sự thật hay không? Hạ Lam nhìn anh cười. Cho dù em không phải con gái của Hạ gia, thì bao nhiêu năm qua, em cũng gọi anh một tiếng anh trai. Vậy nhưng tình cảm của em với anh vẫn không bằng Hạ Liên đúng chứ? Có phải anh đã từ lâu đã thất vọng với em không? Có phải anh thấy mất mặt vì có một đứa em gái như em đúng không? Không gian chìm vào im lặng. Hạ Kiên không trả lời. Hạ Lam chua xót Có lẽ anh trai thất vọng về cô quá nhiều nên mới dễ dàng tin tưởng Hạ Liên tới như vậy. Vì cô không phải là con gái của Hạ Gia nên càng dễ lý giải sự kém cõi của mình. Em sẽ ở lại phòng tranh, đợi bố mẹ về. Hạ Lam xoay người bước đi, nước mắt lăn dại. Nếu như em không phải con gái của Hạ Gia, em sẽ trả lại tất cả mọi thứ. Hạ Lam rời cõi phòng, trái tim đau nhói, cô đã không có nhà để về nữa rồi. Ngay cả người thân Cũng có lẽ chẳng phải là của cô Hạ Lam chua sót nghĩ Hạ Liên là con gái Hạ Gia Thì phòng tranh này cũng nên trả về cho cô ấy Hạ Lam trở về phòng làm việc của mình không bao lâu Thì lễ tân báo có người đến gặp cô Hạ Lam điều chỉnh lại tâm trạng Trở lại phòng tiếp khách Anh trai và Hạ Liên đã rời đi Lúc này trong phòng là Tường Vi Cô đến đây làm gì? Hạ Lam hỏi Cô bất ngờ vì sự xuất hiện của chị ta Sau lần Tường Vi gọi điện Nói về chuyện của Vĩ Minh Thì hai người không có liên lạc gì nữa Tôi đến để xem cô sống thế nào thôi Xem ra cho dù bạn trai có ngoại tình Cô có vẻ vẫn sống tốt nhỉ Tường Vi mỉa mai Hạ Lâm nhìn chị ta nói Cho dù cuộc sống của tôi có thế nào Thì cũng không liên quan tới chị Tôi chỉ không ngờ cô mạnh mẽ như vậy thôi Hay phải nói là cô không để tâm tới người mình yêu ngoại tình Tường Vi khiêu khích Anh Vĩ mình có ngoại tình hay không? Đó cũng là chuyện giữa tôi và ấy Một người ngoài như chị không có tư cách Hạ Lam đáp lại lời của chị ta Cô yếu đuối như không phải là một người ngu ngốc Hay có thể bị người khác dồn đến bước đường cùng Tường Vi cười bảo Cô nghĩ thật là thoáng Dù sao Tôi cũng không có tầm thế như cô Tôi đến chỉ để nói cho cô biết rằng Người yêu cô đi công tác với tình nhân thôi Nếu cô muốn bắt Giang Thì đây là cơ hội đấy Hà Lam bật cười đáp <cười> Chị nói như điều này Chị không sợ tôi sẽ chia tay với anh Vĩ Minh Rồi tôi quay lại với anh Sĩ Toàn sao Tôi nghĩ đáng lẽ Chị phải tích cực Để tôi tiến tới với anh Vĩ Minh mới đúng chứ Lời nói của Hà Lam Khiến tượng viên nghiến rằng Hạ Lam đoán đúng mối quan hệ giữa Tường Vi và Sĩ Toàn có vấn đề Hơn nữa bố mẹ của Sĩ Toàn không ủng hộ Người mà bọn họ chấm làm con dâu chính là Hạ Lam Thế thì sao? Anh Sĩ Toàn đến với cô cũng chỉ vì bố mẹ ép buộc mà thôi từ Vi cố gắng phản biện Hạ Lam nhìn chị ta không nói gì cả Giờ đây cô đâu có tâm trạng mà quan tâm tới Sĩ Toàn có yêu mình hay không Cô đã buồn xuống Thì sẽ không nhấc lên Hiện tại với cô Sĩ toàn chỉ là quá khứ Tôi nghĩ cô đừng nên đắc ý Với ai cô cũng không có được tình yêu trọn vẹn đâu Những người đàn ông đó chỉ coi cô Như một món đồ chơi thôi Tường Vi chăm chọc Cô sẽ mãi mãi không có được trái tim của bọn họ đâu Tôi không cần gì quan tâm Hà Lam lành nhạc đáp Tường Vi đã bình tĩnh lại Chỉ ta nhìn Hà Lam cười Tôi có lòng tốt nên muốn nhắc nhở cô thôi. Nếu như cô không muốn nghe, thì lần sau tôi sẽ không nói nữa. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu. Mắt không thấy, tim không đau. Chỉ cần coi như không biết gì thì cả giám đốc Vĩ Minh vẫn là một người yêu, luôn chiều chuộng và quan tâm cô. Hà Lam siết chặt cốc nước trong tay. Đầu cô đau nhói, tường viên nhìn sắc mặt của cô lại càng vui vẻ. Chúc cô và giám đốc Vĩ Minh sẽ sớm ngày về chung một nhà. Đến lúc đấy, cô đừng quên mời tôi và anh sĩ Toàn. Bọn tôi chắc chắn sẽ đến chúc mừng hạnh phúc của hai người. Tường Vi nói xong thì đứng lên rời đi. Hà Lam nhìn đâm đâm theo chị ta. Đến khi Tường Vi đi mất, cô mới buông ly nước ra. Bàn tay Hà Lam run rảy, cả người như bị mất hết sức lực. Cô phải ngồi tựa vào lưng ghế mất một lúc mới hồi phục lại. Ngay khi lấy lại sức, Hà Lam lập tức gọi cho Vĩ Minh. Mặc dù lý trí nói rằng cô không nên để ý tới lời nói của tượng vi, nhưng về mặt tình cảm, Hà Lam lại không thể. Cô rất muốn xác định lịch trình của Vĩ Minh, thậm chí cô còn muốn hắn xuất hiện ngay trước mắt cô. Bây giờ, anh... Điện thoại vừa kết nối Hà Lam đã lên tiếng, nhưng cô chưa kịp nói hết câu, đã bị Vĩ Minh cắt ngang. Anh có việc phải đi công tác sang nước ngoài mấy ngày, có gì chúng ta liên lạc sau nha. Anh sắp lên máy bay rồi Vĩ Minh nói xong liền cấp máy Hạ Lam ngẩn người nhìn điện thoại Trong lòng cảm thấy hụt hẳn Hình ảnh hắn và Ngọc Uyên Đi ăn với nhau Lại hiện lên trong đầu cô Giờ đến ngay cả vài phút Vĩ Minh cũng chẳng thể cho cô sao Hạ Lam cúi đầu Nước mắt rơi xuống bàn tay Nóng hổi tới kỳ lạ Lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay cô khóc Cả người cô rung rảy Âm thanh nước đỡ vang lên Hà Lam rất hy vọng lúc này vị mình có thể xuất hiện Và ôm cô vào lòng để an ủi Nhưng mọi thứ chỉ là ước mong không thể thành hiện thực Không ai ở bên cô lúc này cả Không ai nhìn thấy sự mệt mỏi và tuyệt vọng của cô Không ai nhìn thấy những vết thương Ngày một chồng chất trong lòng cô Hà Lam cứ ngồi đó khóc trong tuyệt vọng Khi nước mắt đã cạn Đôi mắt của cô lại tiếp tục sưng lên Hạ Lam vô hồn đi từ phòng tiếp khách về phòng làm việc của mình Khi ấy, điện thoại của cô đột nhiên vang lên Hạ Lam nhìn số điện thoại hiển thị thì ấn nghe máy Tôi đã gửi tài liệu vào địa chỉ email của cô Gia đình bọn họ có 4 người Người mẹ là Vũ Ngọc bán rau ở chợ Người bố là Hạ Tiến là một người lái xe thôi Hai người có một đứa con trai là Hạ Tùng mới vừa tốt nghiệp đại học đang đầu tư theo bạn bè Con gái Úc tên là Hạ Viên, học năm 2, rất ăn chơi. Cô có thể xem thông tin chi tiết trong tài liệu đánh kẹm. Thám tử từ nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển nốt phần tiền còn lại cho anh. Hạ Lam không cảm xúc nói rồi cướp máy. Cô chuyển tiền cho thám tử, mở máy lên xem hộp thư đến. Tài liệu mà thám tử điều tra rất cụ thể. Hạ Lam vừa đọc vừa suy tư. Gia đình bọn họ cũng gọi là Hạ Gia. Một gia đình trung lưu, thậm chí có thể nói là hơi thiếu thốn, do nợ một khoản tiền không nhỏ. Hà Tùng là đứa con trai được hai người yêu thương hết mực, tham gia đầu tư với bạn bè, nhưng lại thất bại. Đó là lý do tại sao bọn họ lại nợ nần. Hơn nữa, bà Vũ Ngọc và ông Hà Tiến luôn đòi tiền từ Hạ Liên. Hà Liên tốt nghiệp trường tài chính, loại giỏi, cộng thiếu có tài vẽ tranh, nên kiếm được kha khá. Đáng tiếc. Hạ Tùng lại là cái động không đấy Luôn luôn đòi hỏi Đọc xong Hà Lam ứng tắt tài liệu đi Khi nhìn những tổng tỷ ấy Hà Lam cảm thấy cực kỳ xa lạ Cô không có chút cảm xúc nào cả Tự như bọn họ là người dân nước lã vậy Nghĩ cũng phải thôi Cô chưa từng gặp họ Hai mươi mấy năm Cuộc sống của cô và bọn họ Chưa từng có một điểm giao thoa nào cả Nên cô lại càng không tài nào chấp nhận được Việc hai người kia là bố mẹ đẻ của mình xoa xoa thái dương Hà Lam uống hơn chục viên thuốc rồi đứng lên Cô gác lại chuyện này qua một bên rồi đến sân bay Trên đường cô nhắn hỏi trợ lý của Vĩ Minh Lịch trình của hắn Cô muốn xác minh lời nói của tượng vi Cho dù chính bản thân cô biết rằng Có lẽ kết quả sẽ khiến bản thân mình đau đớn hơn Khi đến sân bay Hà Lam đã mua vé chuyến bay sớm nhất Và sau đó là ngồi đợi Chuyến này cô không mang bất kỳ thứ gì theo Ngoài trừ túi sách của mình Hạ Lam ngồi đợi Nhìn dòng người lướt qua Cảm thấy thời gian này như dài vô tận Đúng lúc ấy điện thoại lại rêu vang Người gọi đến là anh trai cô Hạ Lam ứng nghe máy Sau khi điện thoại kết nối Hà Kiên đã lớn tiếng trách mắng Bây giờ có phải em muốn đối đầu với anh hay không? Hạ Lam không trả lời Cô đoán chuyện có lẽ liên quan tới Hạ Liên Cô không hiểu sao anh Hạ Kiên Vốn là người thông minh Là dễ dàng bị đánh lừa bởi những trò của cô ta Phải chăng anh không tin tưởng cô Hay tình cảm huyết thống ruột thịt bao năm nay Anh dành cho cô chỉ là giả dối Hạ Lam không hề biết rằng Sự im lặng của mình Trong mắt Hạ Kiên Lại là đang chộp dạ Điều này lại càng khiến cho anh thất vọng về cô hơn Hạ Kiên lạnh lộn nói Hạ Liên không làm gì em cả Con bé không muốn cướp cái gì của em hết Vậy mà em thì hay rồi Chỉ vì sự ích kỷ của mình Em tố con bé sao chép tranh Hạ Lam em thừa biết trong ngành này Sao chép là hành vi đáng khinh Và sẽ bị lên án thế nào Em muốn triệt đường sống của Hà Liên sao Lời nói của Hà Kiên Khiến Hạ Lam chỉ muốn cười Cơ mà cô không thể nào cười nổi Cách đây nửa tiếng Cô mới biết chuyện Hà Liên có vẻ tranh Và kiếm tiền bằng việc này Chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu thời gian Cô đã thận thông quản đại tới mức hãm hại cô ta Hay là cô có cụ mấy thời gian Biết trước tất cả Nên đã lên kế hoạch sẵn Không biết là do Hạ Liên diễn quá đạt Hay là do anh trai vốn đã không tin tưởng cô Hạ Lâm im lặng Không trả lời Đúng hơn là cô chẳng thể thốt lên Bất cứ lời giải thích nào cả Miệng đắng chát Cô Hồng lại nghẹn ứ Trái tim bị siết chặt Bàn tay cầm điện thoại cũng không chắc Anh quá thất vọng về em Cho dù Hà Liên có trở về thì cũng không ai đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng em làm thế này, có lẽ anh sẽ khuyên bố mẹ suy nghĩ lại đi Hà Kiên nói tiếp. Được ba cơ thể tuồn rời Hà Lam cúi đầu. Điều cô cảm thấy may mắn nhất lúc này là bản thân mình đang đeo khẩu trang. Không ai có thể nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. Anh đuổi em ra khỏi nhà sao? Hà Lam nghẹn ngào, từng chữ thoát ra khỏi cổ hồng một cách khó khăn. Đầu dậy bên kia Hà Kiên im lặng Không hiểu sao trong dậy lát Anh như cảm nhận được sự đau đớn Tuyệt vọng của Hà Lam Bạn thân anh khó chịu Lòng ngực nhói lên một cái Anh và Hà Lam sống với nhau hai mươi mấy năm Anh làm sao không có tình cảm Với cô em gái này Nhưng những điều con bé làm gần đây Thực sự khiến cho anh cảm thấy thất vọng Và mệt mỏi Em biết rồi Dường như không cần Hà Kiên đáp lại Hạ Lam đã tự trả lời cho chính mình Anh yên tâm đi Em sẽ biết thân biết phận Hạ Lam nói xong liền cướp máy Ngay sau đó cô gặp người lại Tự ôm lấy mình Tiếng khóc bị đè nén Cảm giác đau đớn khôn nguôi Hạ Lam cảm thấy mình thật thảm thương Có lẽ do cô làm điều ác Nên ông trời mới đối xử với cô như thế Hạ Lam khóc không biết bao lâu Thì loa thông báo vàng lệnh Cô ngẩn đầu dậy Gạt nước mắt đi rồi bước ra cổng Dưới ánh mắt đầy tò mò Của những người xung quanh Hà Lam bước lên máy bay Trong tâm tái bình lặng Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô định Máy bay hạ cánh Lúc 4 giờ chiều giờ địa phương Hà Lam không mang hành lý Nên thời gian được rút ngắn rất nhiều Cô nhập cảnh xong Liền ra khỏi sân bay về khách sạn Cô không được đặt trước Nhưng trên xe đã liên hệ Với khách sạn rồi Không phải mùa du lịch, khách sạn cô đặt cũng chỉ là một khách sạn 2 sao nhỏ, nằm trong ngõ nên lưu lượng khách cũng không nhiều. Sợi dĩ Hạ Lam đặt phòng ở đây, do chỉ cần đi ra khỏi ngõ, rẽ trái là sẽ nhìn thấy khách sạn nơi Vĩ Minh đang ở. Hạ Lam lấy phòng xong, không lên phòng luôn mà vòng ra ngoài. Cô đứng ở bên đường gọi điện cho Vĩ Minh, điện thoại vang lên những hồi chuông dài. Hạ Lam kiên nhẫn chờ đợi, tiếng chuông tựa như từng hồi chuông. Đánh thẳng vào tâm trí cô Sao em lại gọi cho lúc này Đến tận khi Hạ Lam tưởng sẽ không có người bắt máy Thì cuộc gọi mới được kết nối Vị Minh nhẹ dàng hỏi Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như trước Tựa như tất cả mọi chuyện xảy ra Tựa như những ngày này Hạ Lam chỉ đang nằm mộng mà thôi Hạ Lam siết chặt tay Đưa mắt nhìn về phía khách sạn Em chỉ muốn hỏi anh đến nơi chưa thôi Hạ Lam cố gắng kìm lại giọng nói đầy nghẹn ngào của mình. Không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn kể hết với hắn những út ước mà bản thân đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Cô chỉ muốn nói hết với hắn, oán trách hắn, khóc lóc với hắn. Em đừng bận tâm, anh đến nơi rồi. Vĩ Minh trả lời. Bây giờ anh có việc rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của Hạ Lam mà thôi. Lời nói sau đó của Hạ Minh Như chậu nước lành dội tỉnh cô Hạ Lam còn chưa kịp nói gì Vị Minh đã cướp máy Hạ Lam ngỡ ngơ trong dài lát Rồi cười chua chát Cô nhìn đâm đâm về phía khách sạn Rồi quay đi trở về nơi mình ở tạm thời Tối đó 8 giờ Hạ Lam mới rời khỏi khách sạn để đi ăn Trong những tiếng qua Cô đã cố ngủ một chút Đầu óc Hạ Lam lúc đầy trống rõ Cô không muốn nghĩ gì cả Hạ Lam theo lời gợi ý của Lệ Tân, đến một quán ăn địa phương có tiếng. Mà tình cờ thế nào cô ngồi xuống chưa được bao lâu, thì Vĩ Minh và Ngọc Uyên xuất hiện. Hạ Lam ngồi trong góc nên hai người không nhìn thấy cô. Hạ Lam chầm chú, dõi theo bọn họ ngay từ khi bước vào. Vĩ Minh rất ga lăng, kéo ghế cho Ngọc Uyên. Hai người gọi món rồi trò chuyện vui vẻ. Vĩ Minh cười, nụ cười ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim của Hạ Lam. Hạ Lam cúi xuống nhìn món mì đặc sẵn mới ăn được một nửa trên đĩa của mình Thì cảm thấy vô vị Cô đặt đĩa xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ Minh Cách chỗ ngồi không xa, Vĩ Minh thấy cuộc gọi của cô Nhưng hắn nhanh chóng tắt máy Hạ Lam nhìn thấy Vĩ Minh nhíu mày nhìn màn hình trong giây lát Cô gọi lại, cô gọi lại tiếp tục bị từ chối Hạ Lam vẫn kiên nhẫn gọi Chắc phải qua chục cuộc Vĩ Minh mới nghe máy Anh đang bận, em đừng làm phiền anh nữa. Vĩ Minh găng dòng rồi cướp máy. Hà Lam buông điện thoại xuống. Giờ ngay cả một lời nói dối, Vĩ Minh cũng không muốn nói với cô. Hắn có lẽ cảm thấy món đồ chơi là cô đã không còn giá trị nữa. Hắn có lẽ cảm thấy đã chán ngán trò chơi này từ rất lâu. Hắn đã diễn vỡ kịch này bao nhiêu năm rồi. Cũng đã đến lúc Hà Mạng. Hà Lam đưa mắt nhìn Ngọc Uyên, đang nói gì đó với Vĩ Minh. Sát mặt của hắn cũng không tốt hơn Cuộc gọi của cô đã phá hỏng tâm trạng của hắn Hà Lam nhét miệng cười Mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi Cô hốt hoảng lau nước mắt đi Rồi đứng dậy Vì vậy tiếng đồng lớn gây ra Không ít người đưa mắt nhìn về phía cô Hà Lam đoán có cả Ngọc Yên và Vĩ Minh May mắn Bọn họ khó có thể nhìn rõ bàn của cô Hà Lam cúi đầu Nhanh chóng thành toán Rồi rời đi Đến tận khi ra khỏi quán một đoạn xa, Hà Lam mới bước chậm lại. Cô trồng chẳng khác nào, một người chột dạ vì phạm tội gì đó. Nhưng thực tế không phải như vậy. Hà Lam bước chậm về phía khách sạn, băng quà những con ngọ vắng vẻ. Đến lúc về khách sạn, Hà Lam nhận được điện thoại của Mỹ Vân. Cậu ra nước ngoài sao? Tớ không thấy cậu ở phòng tranh. Mỹ Vân hỏi, Hà Lam đoán chắc. Lúc gọi cho mình điện thoại được chuyển tiếp qua nước ngoài Nên Mỹ Vân mới biết Hà Lam ngồi xuống sàn nhìn ra cửa sổ đáp Tớ có việc cần gặp khách hàng gấp nên ra nước ngoài Cậu bị ốm sao? Nghe giọng cậu lạ lắm Mỹ Vân lò lắng Hà Lam cười nhạt Chỉ có Mỹ Vân nhận ra cô có vấn đề Còn anh trai và Vĩ Minh hoàn toàn không phát hiện ra Thật buồn cười Tớ vẫn ổn Hà Lam nói dối Mỹ Vân truy hỏi, giọng cậu như bị ốm hoặc là khóc quá nhiều đó, tới trời chung với cậu bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không nhận ra hay sao? Tớ không sao thật mà, có hành vị Minh chăm sóc chẳng lẽ tớ có vấn đề gì sao? Hà Lam hỏi, nếu có hắn chăm sóc thì có lẽ cô sẽ ổn, nhưng đáng tiếc cô không có phúc phận ấy. Lúc này Mỹ Vân có vẻ yên tâm hơn, nói, đúng ha. Nếu còn có việc gì thì anh Vĩ Minh chắc chắn sẽ nhận ra Cậu còn nhớ hồi năm 2 đại học Cậu nói dối là đến thư viện học Nhưng bị anh trai tớ phát hiện là đang sốt Không có việc gì liên quan đến cậu Mà qua mắt được anh ấy hết Nhưng giờ hắn đã chắn còn nhận ra nữa Hạ Lam thậm nghĩ Nên cậu cứ yên tâm đi Hạ Lam tiếp lời Có phải cậu và anh trai tớ Lén hẹn hò không Tớ nghe nói anh trai tớ đi công tác Cậu mau khai thật đi Mỹ Vân truy hỏi Không đâu, nếu tớ đi cùng về anh ấy Thì cần gì nói dối cậu chứ Hà Lam trả lời Hai người ở cùng một thành phố Thậm chí rất gần nhau nhưng đáng tiếc Lại chẳng phải hẹn họ Người đi bên cạnh hắn không phải cô Người ngồi ăn tối với hắn Cũng chẳng phải cô Hắn vui vẻ bên người con gái khác Còn cô lặng lẽ một mình Nhìn bọn họ rồi tự ôm lấy Bạn thân trong bóng tối Hai người bạn lén lúc hẹn hò sau lưng tớ là biết tay. Mỹ Vân đe dọa. Ừ, biết rồi mà. Mấy hôm nữa tới đi chọn váy cưới, cậu đi cùng với bọn tớ nha. Mỹ Vân đề nghị. Hà Lam từ chối. Đợt này tớ có việc, không biết phải ở nước ngoài bao lâu, nên chắc không đi cùng với cậu được đâu. Hà Lam không gặp Mỹ Vân. Mỹ Vân tuy ngây ngu, nhưng đôi khi lại rất nhạy bén. Chỉ cần nhìn mặt cô, Mỹ Vân chắc chắn biết được là cô có xảy ra chuyện hay không. Mà cô không muốn làm cô ấy lo lắng. Không đi được thật sao? Mỹ Vân buồn bã. Thật sự xin lỗi cậu, không thì hôm đó chúng ta gọi video được không? Hà Lam cố gắng thuyết phục. Mỹ Vân không nói gì, Hà Lam lại tiếp tục. Đi mà chỉ lần này thôi, cậu đi thử váy cũng đâu phải một lần là xong. Lần sau tớ nhất định sẽ có mặt. Mỹ Vân cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được rồi, tha cho cậu đó. Lần sau cậu mà không tới thì đừng có trách tớ. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi cướp máy. Hà Lam nhìn điện thoại, nhỏ giọng. Xin lỗi cậu. Cô đã nói dối Mỹ Vân. Hà Lam vốn không định đi tự váy với Mỹ Vân. Cô không dám đối mặt với bản thân, lại càng không muốn cô ấy biết chuyện. Nên khi đó, cô kiểu gì cũng kiếm cớ không đi được. Hạ Lam nói tiếng xin lỗi trong lòng Đặt điện thoại xuống Nhìn về phía bầu trời đêm Qua khung cửa sổ Cô cứ ngồi như vậy cho đến rạng sáng Hạ Lam không ngủ Dù chỉ một chút Trong đêm, thi thoảng vài cơn đau đầu Lại xuất hiện Nhưng lần này Hạ Lam đã quá quên Mặt trời ló rạng Hạ Lam trả phòng cho thuê Cô lang thang khắp thành phố Nhìn ngắm cuộc sống bình thường Trước khi mọi màu sắc biến mất Cô vài món ăn ngon. Hạ Lam ở lại thành phố này gần một tuần rồi mới về nước. Trong lúc đó, cô không gọi cho Vĩ Minh một cuộc nào cả. Cô cũng không gọi cho anh trai. Và đương nhiên, cũng chẳng có ai gọi cho cô cả. Cô như bị cả thế giới lãng quên. Hạ Lam về nước một ngày thành phố trở lạnh. Đang mùa hè mà chẳng hiểu sao hôm đó nhiệt độ lại giảm thấp tới như thế. Hạ Lam nhìn những người khác hối hạ Với những chiếc áo khoác mỏng Còn mình vẫn bộ đồ mùa hè mỏng manh Thì cười nhạt Rời khỏi sân bay cô bắt taxi Tới bệnh viện Lần trước thuốc bác sĩ kê cho cô đã uống hết Lần này Hạ Lam vẫn đến để lấy thuốc Và một cuộc kiểm tra nữa Lại bắt đầu Tin xấu là cục máu tụ có vẻ lớn hơn Còn tin tốt là tình trạng Cơ thể cháu ổn định hơn trước Không còn thiếu dinh dưỡng Hay là sốt nữa Vết bỏng trên tay cháu không để lại rẹo lớn Nhưng nếu muốn xóa hết sẹo thì vẫn cần can thiệp thẩm mỹ. Bác sĩ Minh Hoàng nhìn hồ sơ xét nghiệm của cô nói. Khả năng phân biệt màu sắc của cháu sẽ kém hơn bây giờ. Thời gian qua, cháu có đau đầu hay không? Hà Lam gợt độ. Khá nhiều nhưng mỗi cơn đau chỉ kéo dài vài chục giây. Đến giờ cháu cũng đã quen. Bác sĩ Minh Hoàng nhíu mày Chú kiến nghị là cháu nhập viện để theo dõi. Cháu nói với bố mẹ hay là anh trai chưa? Cháu chưa nói. Lần này về cháu sẽ nói. Hà Lam đảm bảo. Cháu nói câu này với chú bao nhiêu lần rồi thế? Nếu cháu còn coi thường sức khỏe mình như vậy thì chú sẽ nói đấy. Bác sĩ Minh Hoàng câu mày Cháu biết rồi cháu sẽ nói mà. Hà Lam cố sức để đảm bảo. Bác sĩ Minh Hoàng nhìn chầm chầm cô rồi thở dại. Nếu lần sau cháu vào đây lấy thuốc, Mà còn chưa nói thì chú sẽ không khách sáo đâu. Cháu nhớ kỹ càng, đừng để bị ngã thêm lần nữa. Nếu không tình hình có thể xấu đi đấy. Cháu biết rồi. Hà Lam ngoan ngoạn đáp. Cháu đúng là khắc tình của chú mà. Bác sĩ Minh Hoàng vừa viết đơn thuốc vừa nói. Hà Lam mỉm cười. Cô nhận lấy đơn thuốc. Hà Lam liền đi mua thuốc rồi đến phòng tranh. Mấy hôm cô ra nước ngoài, phòng tranh đều đóng cửa. Hạ Lam cho người nhân viên duy nhất nghĩ, có lẽ sau này cô sẽ cho cô ấy nghỉ hẳn. Không phải vì cô làm không tốt, mà vì nơi này không phải của cô nữa. Hạ Lam định vào phòng vẽ để hoàn thành nốt bước vẽ, thì chợt nhớ mình còn có một bước vẽ ở nhà cần đưa cho khách. Lúc đó vì tức giận, cô rời đi mà quên không lấy, vậy nên Hạ Lam bắt taxi trở về biệt thự. Cô về nhà lúc anh Hà Kiên đang ở trong thư vọng. Hôm nay là cuối tuần, anh ấy không đến công ty. Hà Lam cũng không định thông báo cho anh ấy, cô dự định lên lấy tranh rồi đi luôn. Nào ngờ lúc Hà Lam đi lên cầu thang thì lại bắt gặp Hà Liên, trên tay cô ta là bức tranh của cô. "Đó là tranh của tôi." Hà Lam lạnh mặt nói. Hà Liên nhìn thấy cô đầy chột dạ, cô ta giấu bức tranh phía sau. "Chị, sao chị lại vế? Hà Lam lạnh lùng nhìn cô ta tiếng lên giật bức tranh. Hà Liên giữ chặt không buồn tay, Hà Lam lớn tiếng, "Đây là tranh của tôi." Hà Liên vẫn giữ khư khư, Hà Lam dùng sức giật mạnh bức tranh về phía mình và đẩy Hạ Liên lùi về phía sau. Hà Liên đứng không vững, ngã xuống đất, bức tranh bị xé đôi. Hà Lam nhìn bức tranh đã gần hoàn thành của mình mà ngẩn người. "Em không cố ý." Hà Liên là toán lên. "Tình cờ thế nào hạ Kiên lại đi ra lấy nước?" Ngay khi nhìn thấy cảnh này, Hạ Kiên nhớ mày quát. Em còn muốn đánh người trong chính ngôi nhà này sao? Hạ Lam không phản ứng. Cô cuối người giật mạnh nửa bức tranh còn lại trong tay Hạ Liên ra. Cô vuốt nhà phần tranh bị nhăn nhấm do Hạ Liên dùng sức. Đôi mắt đỏ hoe. Đây có thể là bức tranh cuối cùng khi cô nhìn thấy màu sắc. Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Hạ Lam! Hạ Kiên hét lớn. Hạ Lam nhìn anh, nước mắt đông đầy. Tự nhiên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Bây giờ Hạ Kiên mới nhận ra Chỉ trong một thời gian ngắn Hạ Lam đã gầy đi rất nhiều Quần tâm trên mặt hiện rõ hơn Sắc mặt cũng chẳng có chút hồng hào Hạ Kiên đột nhiên cảm thấy hoảng hút Anh đừng trách chị ấy mà Hạ Liên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng Hạ Kiên bình tĩnh lại Em không cần nói đỡ cho nó đâu Hạ Lam nhìn hai người Có dáng vẻ anh em thân thiết Trong lòng lại càng đau hơn Cô khang giọng Anh nói em không phải con gái hạ Gia đúng không Bây giờ em sẽ gọi cho bố mẹ Nếu em thực sự không có chung huyết thống với anh Em sẽ rời đi ngay lập tức Những thứ của Hà Gia em sẽ trả lại Hà Kiên muốn nói không cần làm như vậy Nhưng đột nhiên chẳng thể nói Anh đưa mắt nhìn hạ Liên Yếu ớt bên cạnh Hà Lam đứng đối diện không nhìn thấy hai người nữa Cô lấy điện thoại ra Ấn gọi Rồi mở loa ngoài Cô coi nhanh chóng kết nối Mẹ, cậu có phải con gái của Hạ Gia hay không? Cậu bé này Điên khùng Cậu, cậu không phải là con gái của Hạ Gia? từng chữ như đánh thẳng vào trái tim của Hạ Lâm Cô miếm môi Cậu biết rồi Cảm ơn mẹ Hạ Lâm ngắt điện thoại ngay lập tức Rồi xoay người rời đi Chẳng hề có một động tác thừa Cô vốn nên sớm đối mặt với sự thật, mới phải, mà không cần chính miệng mẹ nói ra như thế. Đến giờ hy vọng mỏng manh của cô cũng đã bị dập tắt, cô nên trở về đúng vị trí. Hạ Kiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của Hạ Lam, không hiểu sao lại thấy cô đơn. Anh bước về phía trước một bước, nhưng đột nhiên dừng lại như có điều gì đó. Cứ thế, Hạ Kiên đứng đó im lặng nhìn Hạ Lam rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Ngày đó Hạ Lam rời khỏi Hạ Gia Đột nhiên trời đổ mưa lớn Hạ Lam không gọi xe Cô lang thang trên con đường vắng Trong khu biệt thự cao cấp Bức tranh trên tay vì nước mưa Mà màu cũng đã bị nhòe đi Hạ Lam quỳ xuống về đường Ôm lấy bức tranh mà gạo khóc Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa Nhưng chẳng có ai hay Ngày hôm sau Hạ Lam thẩn thờ nhìn phòng vẽ Cô không biết bản thân mình trở lại đây bằng cách nào Trên người vẫn là bộ đồ tối hôm qua Hạ Lam đứng dậy Đi vào phòng vệ sinh tắm rửa Và thay quần áo Lúc trước Vì sợ cô bận vẽ không về Nên mẹ đã cho người thiết kế luôn phòng nghỉ ngơi ở đây Hà Lam vệ sinh xong Đồng hồ đã điểm 10 giờ Cô ngỡ người trong giây lát Rồi lấy điện thoại ra gọi Chị có việc Nên tạm thời không mở cửa phòng tranh nữa Em kiếm việc khác đi Em biện tâm chị vẫn sẽ trả lương cho em đầy đủ Đến khi em tìm được việc mới Hà Lam nói Đầu dây bên kia nức nở Hà Lam suy tư Nhân viên của cô là một cô bé khá đáng yêu Nhưng tiếc là cô không thể tiếp tục kinh doanh phòng tranh này Rất xin lỗi em Hạ Lam nói xong liền cướp máy Xong rồi cô liên hệ với bên bất động sản Để chuyển quyền sở hữu phòng tranh về lại cho mẹ Phòng tranh này là món quà tốt nghiệp mẹ tặng cho cô Bây giờ cô nghĩ mình cũng nên trả lại. Làm xong, Hạ Lam rời khỏi phòng tranh. Bác xe đến khu chung cư, nơi gia đình bố mẹ ruột của Hà Lam đang sống. Hà Lam không bước vào chung cư mà người ở công viên bên cạnh. Cô người ở công viên không lâu lắm thì thấy một cậu trai đang vội vã rời khỏi chung cư. Nếu cô không nhầm đó là con trai của Hạ già, Hà Tùng. Mày yên tâm đi, tao rất nhanh sẽ có tiền thôi. Hạ Tùng vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi ngang qua Hà Lam. Chỉ có chút tiền đó thôi tao vẫn lo được. Mày cứ yên tâm đi, bố mẹ tao thương tao lắm. Hà Lam nhìn theo bóng dáng cậu ta đã đi xa. Vốn chỉ Hà Lam nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây. Đào ngơ cô cũng nhìn thấy đứa em gái trên danh nghĩa của mình. Anh lại chạy đi đầu tư với mấy đứa bạn vô dụng của mình sao? Hà viên lớn tiếng. Anh đã ngu ngốc thì chớ. Sao lại còn đâm đầu vào mấy cái đó làm gì? Sao anh không đi kiếm một công việc nào đó làm đi? Lát tao gọi lại cho mày sau Hạ Tùng nhanh chóng cướp máy. Quay ra hàng học với Hạ Viên. Con nít con nồi thì biết cái gì chứ? Mày lo học rồi kiếm thằng nào giàu có mà gã đi. Ngày nào cũng ra vẻ. Là ta đây. Tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì chắc. Không phải mày sợ tao tiêu hết tiền của bố mẹ khiến mày không có đồng nào sao? Mới nứt mắt ra đã nhộm ngó tiền của bố mẹ rồi Hà Viên không chịu yếu thế Chó chê bèo lắm lông Anh còn không tự nhìn lại mình có Hơn người khác ở chỗ nào Nếu không phải anh là con trai Thì bố mẹ đã bỏ mặt anh từ rất lâu Học hành thua kém chị Hạ Liên Lại còn lắm chuyện Mày cầm bồn đi có được hay không Tao như thế thì đã sao Tao là con trai duy nhất của bố mẹ Sau này mày lấy chồng rồi đừng có hồng tao cho mày về nhà ở Hạ Tùng đe dọa rồi rời đi Hà Viên hầm hật Dầm chân Lúc đi ngang qua chỗ Hạ Lam Hạ Viên lường cô một cái Nhìn cái gì mà nhìn Hà Viên nói xong bước nhanh về phía chung cư Hạ Lam vẫn nhìn theo Bọn họ đối xử với cô quá xa lạ Hạ Lam chẳng thấy tưởng tượng nổi Mình với họ lại có chung huyết thống Cô ngồi đó tìm một lúc Rồi rời đi Hạ Lam đến công ty của Vĩ Minh Bình thường cô có thể trực tiếp lên phòng làm việc của hắn Nhưng hôm nay khi Hạ Lam bước vào Nhân viên lễ tân đã ấy nấy nhìn cô Giám đốc không có ở công ty Không thì chị gọi cho giám đốc thử xem Hạ Lam im lặng Đói tiếng cảm ơn rồi quay đi Tuy nhiên cô chẳng đi xa Hạ Lam ngồi trong một quán cà phê ở gần đó Quả nhiên vài phút sau Vĩ Minh và Ngọc Uyên đã xuất hiện Hai người đi bên nhau khá vui vẻ. Vĩ Minh cũng cười nói với cô ta. Hạ Lam cầm điện thoại lên, ấn gọi. Cô gọi kết nối nhưng không có ai nghe. Cô gọi thứ ba, thứ tự, rồi thứ 9 thứ 10 vẫn như thế. Cho đến tận mấy phút sau Hạ Lam mới bỏ cuộc. Giờ đến điện thoại của cô hắn cũng không muốn nghe sao. Ngay khi cô đặt điện thoại xuống, nó lại rêu vang. Cơ mà người gọi không phải Vĩ Minh. Hạ Lam! Cậu biết mình nghe được chuyện cười gì không Có người tung tin đồn là cậu có phải con gái của Hạ Gia Nghe buồn cười không chứ Mỹ Vân vội vàng nói Hạ Lam khuấy nhẹ tách cà phê đáp Không phải chuyện cười đâu Đó là sự thật đấy Mỹ Vân dường như kinh ngạc quá Nên chẳng thể thốt thành câu Mấy dây sầu Mỹ Vân mới nói Không thể có chuyện như thế được Sao lại có chuyện vô lý như vậy cơ chứ Bố mẹ cậu nói sao Còn anh Hạ Kiên nữa Có giá xét nghiệm hay không Mẹ tớ thừa nhận, anh Hạ Kiên cũng như thế. Đến nước này thì cần gì giấy xét nghiệm? Hạ Lam chua xót nghĩ. Trước khi gọi điện cho mẹ, Hạ Lam đã hy vọng rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm và đây không phải sự thật. Tuy nhiên khi nghe chính miệng mẹ nói ra, cô biết mình không thể trốn tránh nữa. Cô Hạ Lam không phải là con gái của Hạ già. Nhưng cô lại dùng thân phận hưởng thụ cuộc sống xa hoa, tốt đẹp bao nhiêu năm qua. Mỹ Vân im lặng Hà Lam không nói gì cả Vài phút sau Mỹ Vân mới nói Cho dù thế nào cậu cũng vẫn là bạn của tớ Cậu có phải là con gái của Hà Gia cũng chẳng sao Chúng ta vẫn là bạn bè Nếu cậu có khó khăn gì cứ bảo với tớ Mà chuyện này anh Vĩ Minh đã biết chưa Ừ Chúng ta vẫn là bạn Hà Lam đáp Anh Vĩ Minh chắc biết rồi Mấy hôm nay tớ không liên lạc được với anh ấy Hai người cãi nhau sao Mỹ Vân hỏi Lần trước tới gọi điện cho cậu Mọi chuyện vẫn tốt mà Hà Lam im lặng Hai người cãi nhau Không, bọn họ còn chẳng gặp mặt Hay nói chuyện điện thoại với nhau Chỉ là Vĩ Minh mệt rồi Anh ấy diễn vai diễn Chàng trai yêu cô đã quá mệt rồi Mỹ Vân nói tiếp Sao trong lúc này anh ấy lại cãi nhau Với cậu cơ chứ Cậu cứ yên tâm đi Cậu nhất định sẽ dạy cho anh ấy một bài học mà Cậu đừng làm như vậy Tớ có thể tự giải quyết Hạ Lam từ chối Cô không muốn kéo Mỹ Vân vào chuyện này Cô không muốn bạn mình khó xử Cậu cứ như vậy bảo sao Tớ không lo lắng cho được chứ Mỹ Vân bực giọng Tớ ổn mà Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hạ Lam nhẹ giọng Có gì cậu nhất định phải gọi cho tớ Không được giấu đâu đó Tớ biết rồi Hạ Lam đáp nhưng trong lòng lại đang lặng lẽ Nói lời xin lỗi Cuộc gọi sau đó đã kết thúc. Có lẽ hiện tại chỉ có Mỹ Vân là quan tâm tới cô thôi. Hà Lam cũng thật sự trân trọng tình cảm này. Chỉ là sau này, bọn họ khó có thể làm bạn tiếp. Cô không muốn Mỹ Vân phải khó xử. Hà Lam ở quán cà phê một lúc, rồi lại trở về vòng tranh. Cô ở đó đến tối, uống thêm một liều thuốc giảm đau, rồi đến nhà bố mẹ ruột trên danh nghĩa. Hà Lam bấm chuồn, rồi ngẫn người nhìn cánh cửa. Chị là ai? Hà Viên nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Tiếng bà Vũ Ngọc từ trong nhà vọng ra. "Ai đấy con? Tôi là Hà Lam." Hà Lam nhìn Hà Viên trả lời. Hà Viên sửng sốt rồi nhanh chóng tránh ra để cô vào nhà. Căn hộ bọn họ đang ở không lớn, Chị đứng ở cửa phòng, Hà Lam có thể nhìn thấy bố cục toàn bộ căn phòng. "Cô ngồi đi." Hà Viên lạnh lùng chỉ vào ghế sofa. Hà Lam ngồi xuống. Tiếp đó cả bốn người nhà họ Hạ đều nhìn chăm chăm cô. Hạ Tùng là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Vậy chị là chị tôi? Theo những gì tôi biết là như thế. Hạ Lam đáp. Bà Vũ Ngọc nhìn chăm chăm cô. Trong đôi mắt bà, có gì đó mà Hạ Lam không hiểu rõ. Ông Hạ Tiến cũng như vậy. Trái với hai người, thái độ của Hạ Tùng và Hạ Viên có vẻ dễ đoán hơn. Đến nhà là khách, bây giờ cũng đã đến giờ cơm Cháu... À, à không, con ngồi vào ăn cơm đi Bà Vũ Ngọc đứng dậy nói Ông Hạ Tiến cũng đứng dậy theo vợ Hạ Tùng và Hạ Viên không hiểu Nhưng cũng đi theo bố mẹ Hạ Lam cũng đứng dậy ngồi vào bàn ăn Trên bàn ăn là những món cơm gia đình rất bình thường Nhưng đối với Hạ Lam, chúng cũng chẳng có gì xa lạ cả Hạ gia là nhà giàu có, có tiếng Nhưng bữa cơm hàng ngày của bọn họ cũng như vậy thôi Nếu có điểm gì khác có lẽ là khẩu vị thanh đạm Được chế biến xuất sắc hơn thôi Con có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì tối nay con ở lại đây đi Ngủ cùng với Hạ Viên Trong bữa ăn bà Vũ Ngọc nói Hạ Lâm chưa kịp trả lời thì Hạ Viên đã mỉa mai Chị ta kiểu gì chẳng đứng tên vại căn nhà Mẹ cần gì phải lo Mà cho dù không có nhà Thì chị ta làm sao quen với căn hộ chặt hẹp này chứ Con đừng quan nói lung tung Bà Vũ Ngọc nhắc nhở Hạ tiếng bên kia cũng chêm vào Chị là chị gái của tôi Chắc cũng không ngại cho tôi chút tiền chứ Dù sao chị cũng giàu có như thế mà Hạ Lam có thể hiểu được thái độ của Hạ Tùng Và Hạ Viên Bọn họ với cô cho dù có trùng huyết thống Nhưng vẫn là người xa lạ Do đó Thái độ ác liệt là điều dễ hiểu. Con đường để ý tới lợi của hai đứa nó. Bà Vũ Ngọc cười xòa. Hà Lam im lặng. Bữa cơm tiếp tục diễn ra. Nhưng cô chỉ ăn vài đũa là ngưng. Hạ Viên tái tế nhìn cô. Cười chăm chọc nhưng lại không nói gì cả. Ăn cơm xong. Hà Tùng trở về phòng. Hạ Viên cũng như vậy. Hà Lam cùng với bà Vũ Ngọc dọn dẹp. Hà Lam phụ bà Vũ Ngọc rửa bát. Nhưng do sợ ý. Nên cô làm rơi vài cái bát Không sao chỉ là vài cái bát thôi mà Bà Vũ Ngọc cười nói Con để mẹ dọn cho Hà Lam đứng im nhìn bà Vũ Ngọc Nhanh chóng dọn dẹp Trong lòng cô chẳng hiểu sao Lại cảm thấy xa lạ Dù đã ăn với bọn họ một bữa cơm Cô vẫn cảm thấy giữa mình với họ Có một bức tường ngăn cách Con muốn trở về đây không Bà Vũ Ngọc dọn dẹp xong liền hỏi Hạ Lam suy nghĩ rộng dài lát rồi lát đầu. Dù sao chúng ta vẫn chưa quen. Con không sống cùng với bố mẹ nên cảm thấy xa lạ là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mẹ nói đây con nên nhanh chóng chuyển hết tài sản của con sang tên thằng Tùng hoặc cái viên đi. Hạ gia không sống thì muộn cũng sẽ thu hồi chúng. Bây giờ con chuyển cho 2 đứa nó còn giữ được. Sau này con cần thì mẹ sẽ nhắc 2 đứa chuyển lại cho con. Bà Ngọc khuyên nhũi Hạ Lam dừng tay. Cô đưa ánh mắt nhìn bãi. Bà Vũ Ngọc càng nói càng cảm thấy ý của mình đúng. mày nghĩ sáng mai con nên đi làm ngay. Mẹ nghe Hạ Liên nói bố mẹ nuôi của con sắp trở về. Đến lúc ấy mọi chuyện vỡ lỡ ra thì nguy hiểm lắm. Cô muốn tiền của Hạ gia Những thứ đó vốn không phải của tôi. Hạ Lam lạnh lùn nói. Cô có thể đoán được tính cách của bọn họ thông qua tài liệu điều tra. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ ngày đầu gặp mặt, bọn họ có thể trơ ráo tới mức như vậy. Bọn họ giúp Hà Gia nuôi con gái, thì con gái của bọn họ cũng được hạ Gia nuôi nấng Thậm chí hạ Gia còn tạo điều kiện cho cô rất nhiều. Nhưng bây giờ bọn họ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác sao? Bà Vũ Ngọc đanh mặt. Cô nói sao? Những tài sản đó vốn là của con, của cái nhà này. Tôi sẽ trả lại cho hạ Gia. Hà Lâm nói xong cô xoay người bỏ đi. Cô vừa mới nhất chiếc túi sách lên đã bị bà Vũ Ngọc giữ lấy. Còn nói sao cơ? Chúng ta là bố mẹ ruột của con, là người thân của con. Chẳng lẽ con vì những người khác mà khiến gia đình mình chịu tiệt sao? Bà Vũ Ngọc chắn đường, sắc mặt khó chịu chất vấn. Hạ Lam nhìn bà với ánh mắt xa lạ. Bà ấy là mẹ ruột của cô, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được chút tình thương nào cả. Là do bà ấy chưa từng nuôi dưỡng cô hay là vì một lý do khác? Nếu cô muốn cháu trả ơn sinh thành, thì cháu sẽ dùng cách khác. tìm và tài sản vốn thu về Hạ Gia. Hạ Lam nhắc lại một lần nữa. tôi nhỏ Hạ Lam được Hạ Gia nuôi dưỡng như một cô công chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tiêu xài hoang phí hay là không biết giá trị của đồng tiền Hơn nữa những thứ đó là Hạ Gia cho cô vì cô là con gái của bọn họ. Giờ cô trả lại có nghĩa gì chứ? Bà Vũ Ngọc nhìn cô chậm chậm Có phải vì gia đình này nghèo nên mày mới muốn làm như vậy không? Chỉ có hạ gia giàu có mới là gia đình của mày Bà Vũ Ngọc đột nhiên trở mặt Tao nói cho mày biết Nếu có tiền thì mày sẽ là con gái của nhà này Không thì đừng có hồng Nhà tao không chứa nổi cái loại tiểu thư công chúa Chỉ biết ăn không, không biết làm như mày Biết vẽ tránh, tao dỗ vào mặt Mấy cái đấy cũng không mài ra mà ăn được Hạ Lam nhiếu mày cô không ngờ bà Vũ Ngọc lại trở mặt rồi mắng mỏ cô như thế Cho dù cô chưa từng tưởng tượng cảnh hai người họ gặp nhau Nhưng đối với Hạ Lam, một người mẹ không nên có thái độ như thế với con gái Mày nhìn tao, bây giờ mày muốn nhìn cái gì Không phải bây giờ mày không trốn dung thân, nên mới vác mặt về đây sao Bà Vũ Ngọc thách thức Hạ Viên và Hạ Tùng cũng đi ra từ trong phòng Ông Hạ Tiến đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra. Ông nhìn thấy không khí căng thẳng giữa Hạ Lam và bà Vũ Ngọc. Nhưng cũng không định đứng ra để hòa giải. Trái lại ông đổ thêm dầu vào lửa. Nó quen ăn sung mặt sướng nên khinh thường cái nhà này. Trong mắt của nó chỉ có Hạ Gia mới được coi là gia đình thôi. Tôi nói mà sao chị lại tốt bụng trở về đây cơ chứ? Có phải vì Hạ Gia đuổi chị đi hay không? Hạ Viên cười cợt. Bọn họ chắc cũng lấy lại đống đồ đã cho chị Nên chị mới vên mặt nói với chúng tôi Là trả lại cho bọn họ Không phải chị không đưa cho chúng tôi Mà là không có để đưa Nhưng vẫn làm cao Vẫn tỏ vẻ là một người biết trước biết sau Hạ viên nói đúng Chị cố tình trở về đây Để lừa dối lòng thương hại của chúng tôi Chị có biết trong lúc chị ăn sung mặt sướng Ở Hạ gia Bố mẹ tôi đã vứt vả thế nào hay không Hạ Tùng dùng đạo đức để chất vấn Hạ Lam cảm thấy nực cười, cô lạnh nhạt. Có phải ý của mấy người là Hạ Gia giúp cho hai người nuôi con, bây giờ phải cung kính thêm, đưa tiền thêm hay không? Hạ Tùng, cho dù tôi ăn sung mặt sướng, thì như thế nào? Tôi là người tạo ra cục gì ngày hôm nay sao? Tôi mới chính là nạn nhân, bào năm qua cầu ăn học đàng hoàng với lại suy diễn thiến cần như vậy. Hạ Lam dứt lời, bà Vũ Ngọc vung tay tác mạnh của một cái, khóe miệng bị rách. Đầu Hạ Lam có hơi choáng Ai ngờ được bà ấy lại ra tay Nhưng trong mắt của những người còn lại Thì đây là chuyện hiển nhiên Nhà kia không dạy dỗ mày làm người Thì tao sẽ dạy Hạ Tùng là con trai tao Là cháu trai đích tôn của cái nhà này Đến lượt mày mắng chửi nó sao Mày là cái loại không được ai yêu thương Bị hai gia đuổi đi rồi Nên mới bám víu cái nhà này Tao nói cho mày biết Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo những gì mà tao nói Nếu không ngay cả cái nhà Không chứa chấp cái loại như mày. Mày muốn cuốc đi đâu thì đi. Bà Vũ Ngọc lên giọng. con thấy nuôi chị ta chỉ tổ tốn cơm tốn nước, dọn dẹp không biết. Nấu cơm cũng không biết. Hai tay của chị ta ngoại trừ vẽ tranh thì làm được gì? Chị ta không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng của Hạ Gia. Thì ai sẽ mua ba cái loại tranh vẽ vớ vẩn ấy? Hạ Viên khiêu khích. Hà Lam đưa mắt nhìn bốn người đang đứng cạnh nhau. cao ra hai chiến tuyến rõ rệt. Cô hình như không phải con gái của họ Trái lại Hạ Lam càng giống với đối thủ Đối địch Sống chết đến cùng với bọn họ Hạ Lam cười nói Tôi cũng không có ý để ở đây Cảm ơn mấy người cho tôi nhìn thấy rõ Hạ Lam nói xong liền bước chân ra khỏi cửa Cô vốn muốn đến đây xem thử Nơi này có phải là mái nhà Là nơi cô thủ về hay không Nhưng hóa ra nơi đây cũng chẳng dành cho cô Còn khốn, mày ăn chùa của nhà chúng tao. Những lời mắng chửi thầm tệ của bà Vũ Ngọc bị cánh cửa chặn lại. Hạ Lam cứ thế rời đi, không quay đầu lại. Ra khỏi căn hộ ấy, Hạ Lam bồng chóc thấy không khí trong lạnh. Chẳng còn sự ngột ngạc. Cô đã thử tưởng tượng một vài cảnh khi gặp lại bố mẹ ruột của mình. Nhưng không có cảnh nào như hiện thực cả. Cô không ngờ mình lại không được chào đón đến như thế. Hóa ra ở nơi nào cô cũng bị ruồn bỏ. Hạ Lam thầm nghĩ. Anh đi đến đâu rồi? Em xuống dưới rồi nè. Giọng một cô gái vui vẻ vàng lên cách Hạ Lam không xa. Hạ Lam dừng bước đưa mắt nhịn. Cô gái ấy đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt của ấy. Hạ Lam có thể nhận ra cô ấy đang rất hạnh phúc. Không giống với dáng vẻ của cô. Không bao lâu sau, một chàng trai xuất hiện bên cạnh cô gái. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Chàng trai vuốt nhà mái tóc của ấy, rồi cầm tay cô ấy. Hai người đi ngang qua Hà Lam với nụ cười rất hạnh phúc. Hà Lam đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bọn họ. Trong đầu cô, những hình ảnh hạnh phúc giữa mình và Vĩ Minh xuất hiện. Hai người đã từng đi dạo như cặp đôi ấy. Từng đi công viên trò chơi, từng đi xem phim. Từng đi uống nước cùng nhau như bao cặp đôi khác Những lời ngọt ngào mà Vĩ Minh nói Dường như vẫn văng vẳng bên tay Thế mà bây giờ mọi thứ thật xa Hà Lam trở lại với hiện thực Cô đỡ nụ cười chua chát Lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ Minh Hà Lam lúc này muốn nói rõ ràng với hắn Dù nỗi sợ trong lòng cô rất lớn Nhưng Hà Lam không muốn tiếp tục như thế này Ít nhất hãy để cô đặt dấu chấm hết cho mối tình này Điện thoại không ai bắt máy, Hạ Lam cũng chẳng gọi lại. Cô bắt taxi đến công ty của Vĩ Minh. Giờ đã qua giờ tan làm rồi, mà Hạ Lam muốn thử một lần xem thế nào. Hạ Lam biết nhà của Vĩ Minh, cô thậm chí còn đến đó rất nhiều lần. Nhưng tự nhiên, Hạ Lam không muốn làm việc tới người lớn nên cô không đến. Chẳng bao lâu sau xe đã đến nơi, Hạ Lam xuống xe nhìn về phía tòa cao ốc vẫn sáng đèn Cô không gọi cho Vĩ Minh nữa Mà đứng đợi Khoảng 10 phút sau Vĩ Minh cùng với Ngọc Uyên Bước ra khỏi tòa nhà Hà Lam không biết do mình may mắn Hay là xui xẻo Vĩ Minh Hà Lam gọi Vĩ Minh dừng bước Hắn nhìn cô với ánh mắt dường như khó chịu Trái tim của Hà Lam siết chặt Đầu đau nhói Vĩ Minh tiến về phía cô lạnh lùng Em đến đây làm gì Hạ Lam cười tự diễu Em là người yêu anh Em không thể đến đây sao Vị Minh im lặng Hạ Lam nhìn hắn rồi nói tiếp Vị Minh, có phải anh chán Không muốn chờ đợi em nữa rồi hay không Em cũng nhận ra sao Vị Minh đúc tay vào trong túi Nhìn có một cách đầy thở ơ Ánh mắt của hắn Không có chút tình cảm yêu thương nào Thật xa lạ Hóa ra đây mới là cảm xúc thật của hắn Hóa ra những yêu thương quan tâm và chăm sóc trước kia là giả. Hóa ra ánh mắt đầy tình yêu ấy là một màn diễn. Ấy thế mà Hà Lam lại tin tưởng là thật. Rõ ràng em đang học cách yêu anh. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Hà Lam nghề ngào chất vấn. Nếu như không yêu em, thì sao anh lại diễn như thể yêu em rất sâu đậm? Vĩ Minh, tại sao anh lại làm như thế? Em không cảm thấy trò chơi rất thú vị sao? Vĩ Minh nhét mép cười. Em luôn bị nói em yêu sĩ Toàn, nhưng sau khi chia tay anh ta, chỉ cần tôi cố gắng một xíu là em đã thay lộng. Hạ Lam nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác trái tim như bị ai đó cầm dao đâm từng nhát vào. Với thường không chỉ chạy máu mà còn đau đớn tới kỳ lạ. đầu tới mức cô tưởng như hít thở cũng không thông nữa. Em chỉ là một trò chơi đối với anh thôi đúng không? Hạ Lam khó khăn nói. Anh Tài nhẫn với em như vậy sao? Tại nhẫn, so với em, tôi đã quá nhân từ rồi. Vĩ Minh nhìn cô với ánh mắt thù hận. Hạ Lam hoàng hốt, cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hắn và cả nhà của hắn. Vĩ Minh nhìn thấy dáng vẻ hoàng màng của cô lại càng tức giận, hắn đánh giọng. Bây giờ em lại ra vẽ là một người vô tội sao? Vì sự ích kỷ của em mà khiến ước mơ, đàm biệt của Mỹ Vân mãi mãi không thành sự thật. Em ganh ghét với cậu bé, không muốn con bé tiếp tục vẽ tranh nên nhấn tâm làm như vậy. Hà Lam, Mỹ Vân là bạn thân của em, vậy mà em lại đối xử với con bé như thế sao? Những lời chất vấn của vị Minh khiến Hà Lam im lặng, không nói được một lời nào. Cổ hồng cô ngàn lại, nước mắt lăn dại. Cô hại Mỹ Vân sao? Hóa xa, ngay cả hắn cũng đã hiểu nhầm. Hóa xa ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối. Vậy nhưng em còn khiến tôi khinh thường hơn nữa Sau tai nạn đó Em vẫn còn có mặt mũi để ở bên cạnh Mỹ Vân Em lợi dụng sự lương thiện của con bé Để khiến mình nổi tiếng Em tưởng Mỹ Vân tha thứ cho em Là có thể xem như chưa có việc gì xảy ra sao Vị Minh chán ghét Nhìn cô nói Hà Lam út nghẹn Miệng ngập ngừng không nói nên lời Trong mắt Vị Minh Cô đang chột dạ Hà Lam không biết phải giải thích thế nào Về việc làm của mình Sợ so với em, việc tôi làm cũng chẳng có gì cả. Mỹ vần cả đời không thể cầm bút vẽ. Còn ngay thì sao? Dù có thế nào em vẫn có thể vẽ thôi. Vị Minh buông những lời nói tài nhẫn. Tôi vốn nghĩ chú gì vốn là người đàng hoàng. Sao có thể nuôi dưỡng ra một người con gái độc ác như em chứ? Hóa ra, em không phải con gái của bọn họ. Quả thực là khác dòng máu, tính cách cũng khác. Vị Minh ngưng một lát rồi nói tiếp. Tôi chơi đùa với em đã quá chán Từ giờ em đừng xuất hiện trước mặt tôi hay bị vần nữa Vị Minh nói xong Liền xoay bước rời đi Hà Lam đứng đó Ngẩn ngơ nhìn hắn lên xe Cùng với Ngọc Uyên rời đi Trên xe Vĩ Minh đưa mắt nhìn gương chiếu hậu Hà Lam vẫn đứng đó Cô trọng mỏng manh đến nỗi Hắn có cảm giác có thể bị gió thổi bay Hoặc ngã xuống bất kỳ lúc nào Trái tim hắn nhói lên Nếu còn thương người ta, thì anh nói những lời kia làm gì chứ? Ngọc Uyên hỏi. Anh thực sự nghĩ Hạ Lam sẽ làm như vậy sao? Vị Minh nhắm mắt, hắn không muốn nhìn thấy cô, hắn nả người ra ghế phía sau nói. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi. Bản thân vị Minh trong hơn 10 năm qua, không ít lần hy vọng rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. Hạ Lam sẽ không làm ra chuyện ấy. Nhưng mỗi lần nhớ lại gương mặt của em gái, Cùng với sự tuyệt vọng của bố mẹ, hắn lại không thể không đối mặt với sự thật. Cho dù hắn có yêu Hà Lam thì sao, cô là người đã hại Mỹ Vân, hắn không thể làm như không có chuyện gì, yêu cô rồi cưới cô vào cửa. Kể cả thế đi chăng nữa, thì lúc đó Hà Lam mới có mười mấy tuổi đầu, ở tuổi ấy ai chẳng bồng bột, nóng vội, không suy nghĩ thấu đáo chứ. Ngọc Uyên hỏi Vĩ Minh rồi cười nhạt. Ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình thôi. Em có biết Mỹ Vân đang mê vẽ như thế nào không? Con bé có thể ngồi hàng giờ trong phòng tranh mà không cần ăn uống. Em có biết bố mẹ anh đã kỳ vọng thế nào không? Nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ đã tan vỡ, Mỹ Vân khi đó phải khó khăn mới vượt qua được. Ngọc Vân thở dại. Mỹ Vân cũng đã tha thứ cho hạ Lam rồi mà. Tha thứ không có nghĩa chưa từng có chuyện đó xảy ra. Vĩ Minh lạnh lùn đáp. Mỹ Vân biểu môi. Em mặc kệ anh, sau này anh đừng tìm em khóc lóc hay hối hận là được rồi. Vĩ Minh không đáp. Bóng dáng Hà Lam đứng ở phía sau nhỏ giận rồi biến mất. Hà Lam nhìn theo chiếc xe đang biến mất trong tầm mắt của mình. Đột nhiên chạy theo. Cô gào lớn. Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Cô muốn nói cho hắn biết không phải thế. Mọi điều hắn nói đều không phải. Nhưng cô đuổi không kịp. Hà Lam cũng chẳng để ý bản thân mình lúc này. Đã rơi cõi vỉa hè Tiếng còi xe vang lệnh Hạ Lam ngoảnh mặt lại Ánh đèn chiếu thẳng vào trong mắt cô Sau đó Hạ Lam không còn nhớ gì nữa cả Đó là một buổi chiều mùa hè bình thường Hạ Lam và Mỹ Vân được tăng lớp học vẹ sớm Hai người không báo trước với bố mẹ Chỉ báo với người anh trai chơi thân Là Lạc Thiên Cậu nói Lạc Thiên có đến không? Mỹ Vân vừa ăn kem vừa lo lắng hỏi Bọn họ đang đứng đợi Lạc Thiên Ở cổng trường Hà Lam liếc nhìn bạn mình rồi biểu môi Có cậu ở đây chẳng lẽ Anh ấy không đến Hai người đừng có hồng qua được mắt tớ Tớ thừa biết Mỹ phân cười nhưng không nói Hai người ăn hết kèm thì Lạc Thiên cũng tới Hà Lam có hơi khác nước Cô quay lại nói với hai người Em muốn đi mua nước Hai người có uống gì không Em đi mua cho Tớ uống nước đạo Mỹ Vân nhanh nhẫu, em mua cho anh một chai trà xanh. Lạc Thiên sửa lại tóc cho Mỹ Vân vui vẻ nói. Hạ Lam thấy hai người ơn ái, không muốn làm kỳ đà cản mũi, nên vội chuồn lẹ. Cô đến tiệm tạp hóa gần trường để mua nước. Ngay khi vừa ra khỏi tiệm tạp khóa, Hạ Lam đã thấy một chiếc xe đang lao tới chỗ Mỹ Vân và Lạc Thiên. Hạ Lam dùng hết sức bình sinh chạy nhanh tới chỗ hai người, vừa chạy vừa hét lớn. Hai người bảo tránh ra có xe tới. Nhưng không kịp, chiếc xe đã lao tới gần chỗ hai người Mỹ Vân vội vàng đẩy lạc thiên ra Rồi cứ thế, ngã xuống Hạ Lam nhìn thấy xung quanh đều là máu, hớt hải chạy tới Hạ Lam mở mắt, cô nhìn khung cảnh phòng bệnh quen thuộc xung quanh Thấy đầu óc, đầu nhói Lâu lắm rồi cô không mơ thấy giấc mơ ấy Vụ tai nạn đó, mãi mãi là ký ức ám ảnh trong đầu Hạ Lam Cô nhớ, bản thân mình đã sợ hại tới mức sau khi vào bệnh viện cũng chẳng nói được gì cả. Đến tận khi hai người tỉnh lại, ai hỏi gì Hà Lam cũng chẳng thể trả lời. Mỹ Vân sau đó không cầm được bút vẽ. Lạc Thiên bị mất trí nhớ, lời nói dối của hai người trở thành sự thật. Cô thấy trong người thế nào? Một giọng nói xa lạ vang lên. Hà Lam đưa mắt nhìn, đó là một người đàn ông lạ mặt. Cô nhớ thứ mình nhìn thấy cuối cùng là ánh đèn xe Chẳng lẽ người đàn ông này là chủ xe hay sao? Hạ Lam nâng người, viện lấy thành giường ngồi dậy Người đàn ông nhìn cô đầy lo lắng Anh là chủ xe đúng không? Là lỗi của tôi Anh không cần phải chịu trách nhiệm Tôi đã tỉnh rồi, anh cứ đi về đi Người đàn ông nhìn thấy cô đầy lo lắng Không được, tôi sao có thể bỏ mặt cô chứ Tôi sẽ gọi cho người nhà Anh cứ về trước đi Hạ Lam khuyên nhũ Cô dứt lời Bác sĩ bước vào Người đàn ông vội hỏi bác sĩ Tình trạng của ấy sao rồi Bác sĩ nhìn Hạ Lam Hạ Lam đoán được tình trạng của bản thân Nên nói Tôi muốn dự kiến tình trạng bệnh của mình Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm Anh đi về đi Người đàn ông nhìn Hạ Lam đầy ái ngại Nhìn bác sĩ như muốn cầu cứu Bác sĩ lần đầu tiên gặp tình trạng này Nên nói Anh không phải người nhà của bệnh nhân Bệnh nhân cũng không truy cứu Nên tôi không thể làm gì khác Bác sĩ nói đến nước này rồi Người đàn ông đành phải từ bỏ Anh ta nói Tôi đã đóng viện phí rồi đấy Sáng mai tôi sẽ đến Người đàn ông nói xong liền rời đi Khi cánh cửa đóng lại Bác sĩ cũng đã lên tiếng Tôi thấy cô đến đây vài lần Gặp bác sĩ Minh Hoàng Đáng tiếc hôm nay bác sĩ Minh Hoàng Phải ra nước ngoài dự hội thảo Nhanh nhất là chiều mai mới có thể trở về Hạ Lam xoa những ngón tay phải vào nhậu nói Có gì bác sĩ cứ nói thẳng tôi chịu được Tôi có liên lạc với bác sĩ Minh Hoàng về tình trạng của cô Vụ tai nạn vừa rồi đã khiến cục máu tụ trong đầu cô lớn hơn Hiện giờ tỷ lệ phẫu thuật để chữa trị chỉ còn khoảng 30% Sau này cô sẽ hoàn toàn không phân biệt được màu sắc Thêm nữa cánh tay phải của cô bị ảnh hưởng Không thể làm việc nặng nhọc hay bất kỳ việc gì trong thời gian dài Ngay cả bút vẽ Tôi không thể vẽ nữa sao Hà Lam hỏi lại Bác sĩ thở dại nói Tôi rất xin lỗi Hà Lam im lặng Cuộc đời cô thật bết bát Ai cũng ruộng bỏ cô Giờ đến ngay cả niềm đam mê của cô Cũng đã bị ông trời lấy đi mất Không thể phân biệt màu sắc Không thể cầm mút vẽ Cô sẽ sống sao đây Y học cũng có kỳ tích Biết đâu sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn Bác sĩ trấn an Hạ Lam cười nhạt Cảm ơn bác sĩ Chiều mai bác sĩ Minh Hoàng sẽ trở về Lúc đó chúng tôi sẽ hội chẩn kỹ hơn Bây giờ cô nghỉ ngơi đi Chúng tôi sẽ liên hệ người nhà của cô Bác sĩ nói xong thì đứng dậy Hạ Lam thẩn thờ nhìn xuống tay phải của mình Cô nắm chặt bàn tay Cảm giác thật lạ Mọi thứ dường như có gì đó thay đổi Hạ Lam cười Tiếng cười ngàn ngạo Nước mắt nóng hổi rơi thẳng xuống tay phải Cô rất muốn gào lên Nhưng rồi chẳng thể làm được gì cả Cô không còn sức lực nào cả Hạ Lam khóc đến khan tiếng Rồi ngưng lại Cô quệt nước mắt rồi đứng lên Hạ Lam biết mình vẫn còn yếu Nhưng cô không muốn Ở lại bệnh viện Cô không muốn xin bọn họ Rủ lòng thương xót Cô không cần điều đó Hạ Lam thay lại bộ đồ bình thường Đầy vết bẩn của mình Sau đó cô né tránh y tá Rồi rời khỏi bệnh viện Hà Lam bắt taxi ra thẳng sân bay Cô mua vé chuyến gần nhất ngồi đợi Đúng lúc đó Điện thoại lại reo lên Hà Lam nhìn màn hình đã vỡ Nhưng vẫn sáng lên hiển thị người gọi là anh trai Cô miếm mồi ấn nghe Điện thoại vừa được kết nối Dòng Hà Kiên đầy mệt mỏi vang lên Em làm gì vậy Hà Lam Em lao ra đường để người ta đâm vào Em muốn tự tử Hay là ngại sống không đủ lâu Hà Lam im lặng Những lời nói không biết vô tình Hay hữu ý ấy Khiến Hà Lam cảm thấy lành lẽo Bây giờ đối với anh ấy Cô chắc chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi Hay em biết về bố mẹ sắp về Nên muốn thu hút sự chú ý Em có còn lòng tự trọng không vậy Hà gia cho em chưa đủ nhiều hay sao Mà em hết cái chuyện này tới chuyện khác hạ Kiên chất vấn Anh Hà Lam rung rảy Anh có tự coi em là em gái chưa? Em đang hỏi Linh tinh gì đấy? Hạ Kiên lành giọng đáp. Hạ Lam cười chua chát. Cô nói Xin lỗi anh. Từ nay em sẽ không làm phiền anh hay bất kỳ một người nào của Hạ Gia nữa. Hạ Lam nói xong liền cướp máy. Tiếng loa thông báo vang lên. Cô đứng dậy. Ra cửa bay. Đêm hồ máy. Thành phố có mưa. Hạ Kiên cả đêm mất ngủ, anh cũng không đến bệnh viện. Sau khi Hạ Lam cướp máy, Hạ Kiên có gọi lại vài lần. Điện thoại báo không kết nối. Hạ Kiên tức giận nên cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu. Đến lúc ngồi trên bàn ăn sáng, Hạ Kiên mới suy nghĩ tới chuyện sẽ đến bệnh viện. Hạ Liên thấy sắc mặt của Hạ Kiên không tốt nên liền hỏi. Anh có chuyện gì sao? Hôm qua em nghe thấy anh nói chuyện bệnh viện gì đấy. Chẳng lẽ chị Hà Lam gặp chuyện sao? Hà Kiên lạnh mặt, "Không phải chuyện của em, em không cần phải quan tâm, em chỉ cần tránh xa con bé là được rồi." Hà Kiên giận dòi xong đứng lên, không ăn nữa. Hà Liên bím môi không diều lượi. Hà Kiên rời khỏi nhà, kêu tài xế chạy thẳng tới bệnh viện. Sau khi anh đến, bệnh viện đang nhốn Hà Kiên thậm chí thấy người bác sĩ quen thuộc của gia đình đang lo lắng. Vừa đi đi lại lại, vừa gọi điện thoại Chú Minh Hoàng Hạ Kiên gọi Bác sĩ Minh Hoàng xoay người lại Nhìn Hạ Kiên đầy tức tối Ông lạnh luồn nói Vào phòng chú nói chuyện đi Hạ Kiên không hiểu chuyện gì cả Đi theo bác sĩ Khi cửa phòng đóng lại Bác sĩ Minh Hoàng liền hỏi Tối qua bệnh viện đã gọi điện cho cháu Nói về Hạ Lam nhưng cháu không đến đúng chứ Hạ Kiên đáp Hà Lâm đã gây ra chuyện gì đúng không chú? Con bé dạo này càng ngày càng khó ở. Gây chuyện. Nếu con bé gây chuyện thì chú đã không đứng đây nói chuyện với cháu. Bác sĩ Minh Hoàng tức tối. Con bé bị xe đâm. Cuộc máu tụ trong não phát triển không phân biệt được màu sắc. Tay phải mất khả năng cầm bút vẽ. Cháu nói xem là gây chuyện sao? Bác sĩ Minh Hoàng cao giọng. Hôm qua, ông nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp nên cực kỳ lo lắng. Ông là bác sĩ thân thiết với Hạ Gia. Chăm sóc cho Hạ Lam từ nhỏ tới lớn. Ông hiểu tính cách còn bé. Vậy nên ông ngay lập tức đặt vé máy bay, bay về nước. Đáng tiếc, ông đã chậm một bước. Hạ Lam đã rời khỏi bệnh viện. Còn người mà ông nghĩ sẽ chăm sóc còn bé, thì bây giờ mới có mặt. Châu! Hạ Kiên sửng sốt, anh chẳng thể tin vào tai mình. Hạ Lam cực kỳ thích vẽ. Từ nhỏ còn bé đã dành hết thời gian của mình. Để ngồi bên giá vẽ Những đứa trẻ khác thích đùa nghịch Đi chơi công viên Nhưng Hạ Lam chỉ thích vẽ Thế mà giờ Hạ Kiên nghe nói Hạ Lam Chẳng thể nào nhìn được màu sắc Ngay cả bút vẽ Con bé cũng chẳng cầm nổi Đầu ốc Hạ Kiên đột nhiên trống rỗng Lời nói của Hạ Lam tối qua Không ngừng hiện lên trong đầu anh Làm thế nào mà Hạ Kiên ấp uống Bác sĩ Minh Hoàng trừng mắt nhìn anh Từ vụ tai nạn lần trước, Hạ Lam đã có máu tụ trong não. Con bé thường xuyên đau đầu và bắt đầu không phân biệt được màu sắc. Con bé muốn tự mình nói với gia đình. Hạ Kiên im lặng, của Hồng Anh nghẹn đắng, cảm giác hối hận, đuối tiếc đã bao trùm lấy anh. Có lẽ thời gian đó trùng với thời gian mà anh trách móc Hạ Lam, nên con bé mới không dám nói. Sau này Hạ Lam lại càng không có cơ hội để nói. Còn anh? Người vẫn luôn tự tin rằng sẽ bảo vệ, yêu thương em gái thì lại chẳng làm được gì cả. Dù rằng Hạ Lam không phải em gái ruột của anh. Cháu và Hạ Lam cãi nhau. Hà kiên thở dài rồi như cố biện minh cho mình. Anh nói thêm. Thêm nữa con bé cũng không phải em gái cháu. Nên lúc đó cháu không để tâm. Bác sĩ Minh Hoàng đang nghe chuyện cười. Trừng mắt nói. Không phải em gái. Cháu đang nói chuyện điên khùng gì thế Hạ Kiên thở dại Bác sĩ Minh Hoàng là người quen Thân thiết lầu nằm của gia đình Nên anh cũng không giấu Suốt bao năm qua Bố mẹ cháu luôn tìm kiếm một cô gái Lúc bố mẹ cháu sang nước ngoài Thăm người thân cháu nhận được tin Sau khi xét nghiệm cô ấy mới là em gái cháu Còn Hạ Lam thì không phải Bác sĩ Minh Hoàng tức tối Chú không hiểu sao Cháu có thể quản lý nổi một công ty lớn như thế Cháu cứ đợi bố mẹ cháu về xử tội đi Còn bây giờ cháu cút ra khỏi đây cho chú Cho đến bao giờ tìm được Hạ Lam Chú không muốn nhìn thấy cháu Hạ Kiên cứ thế bị đuổi ra khỏi Phòng của bác sĩ Minh Hoàng Anh khó hiểu nhìn cánh cửa đã đóng chặt Tuy không hiểu chú ấy nói gì Nhưng hiện giờ chuyện quan trọng Là tìm được Hạ Lam Hạ Kiên vội vàng liên lạc với Vĩ Minh Vĩ Minh nhanh chóng nghe máy Mày có biết Hạ Lam đang ở đâu không? Cô chẳng phải ở vòng tranh sao Vĩ Minh thạng nhiền đáp Hôm qua bọn tao có gặp nhau Ta và Hạ Lam đã chia tay Hạ Kiên sửng rốt Bao năm qua Anh chứng kiến tình yêu của Vĩ Minh dành cho Hạ Lam Anh cứ ngỡ tình cả ấy Sẽ kéo dài cả đời này Ai mà ngờ hai người yêu nhau Chưa được bao lâu lại chia tay Mày có biết tình trạng của con bé hay không Hạ Kiên thở dài hỏi Tình trạng gì Chuyện của không phải con gái của Hạ già. Vĩ Minh hỏi ngược lại. Hạ Kiên mệt mỏi. Anh qua loa đáp. Không, nếu như mày không thấy Hạ làm thì thôi. Tao tìm người khác hỏi. Hạ Kiên vội vã cướp máy. Vĩ Minh ngỡn người. Không hiểu sao trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an. Dường như có chuyện gì đó ngoài tầm với của hắn đã xảy ra. Bất chờ cửa phòng hắn bị đẩy ra. Mỹ Vân hùng hộ bước tới. Vĩ Minh cầu mày hỏi: "Em không biết phép lịch sự sao? Hạ Lam mất tích rồi, anh còn bình tĩnh ở đây sao?" Mỹ Vân sốt sắng hỏi: "Vĩ Minh bình thản thắt cà vạt nói: "Hạ Kim vừa gọi điện cho anh, anh biết rồi, con nữa, anh và Hạ Lam đã chia tay." "Cái gì?" Mị Vân hét lớn, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Anh và Hạ Lam đã chia tay." Vĩ Minh nhắc lại Hai người chính thức quen nhau còn chưa được mấy ngày. Mỹ Vân tức tối. Là có chuyện gì xảy ra khiến hai người chia tay? Anh đã làm gì hả Lam? Vị Minh lắc đầu. Không làm gì cả, chỉ là chia tay thôi. Tối hôm qua anh đã nói chuyện này với Hạ Lam. Trời đất ơi! Anh mau nói cho em biết đi. Mỹ Vân sớm tới, lây mạnh cánh tay của Vị Minh. Anh bảo nói đi, rõ ràng anh yêu Hạ Lam như vậy sao có thể chia tay được? Đã có chuyện gì xảy ra? Hạ Lam bây giờ đang ở đâu? Có phải ngay từ đầu anh đã muốn làm tổn thương bạn em không? Vĩ Minh lạnh lùng kéo tay em gái. Em có thể tha thứ cho người làm mình tổn thương nhưng anh thì không? Hắn giữ những điều này trong lòng đã quá lâu. Mỗi ngày qua đi, mỗi lần đối mặt với Hạ Lam, hắn đều tự dằn vặt mình. Hắn yêu Hạ Lam, nhưng cô lại là người làm tổn thương em gái của hắn. Là người khiến bố mẹ hắn đau lòng. Cho dù hiện tại cả bố mẹ và Mỹ Vân đều coi đó là quá khứ, thì hắn cũng không thể. Mỹ Vân sửng sốt trước những lời nói ấy của Vĩ Minh, cuộc kinh ngạc tới mức không thốt thành lời. Vĩ Minh thấy bộ dạng của em gái mình như vậy thì không để tâm, hắn nói. Bây giờ đã biết lý do, em đi ra ngoài đi, anh còn phải đi làm. Mỹ Vân lấy lại được tinh thần, cô hét lớn. Anh vì chuyện này mà chia tay với hạ lắm. Vĩ Minh nhớ mày, hắn mất kỳ nhẫn nói Anh không muốn nhắc lại lần nữa Mỹ Vân bật cười, chính xác hơn Cô vừa khóc vừa cười Ổn công em còn khuyên Hạ Lam chấp nhận anh Có phải anh không hề tin tưởng cô ấy Anh nghĩ Hạ Lam có thể thản nhiên làm bạn với em Bao nhiêu năm như thế Nếu cô ấy thực sự làm hại em sao Vĩ Minh em nói cho anh biết Hạ Lam không có lỗi gì cả Cô ấy không làm gì cả Là em đã đẩy lạc thiên ra nếu mới bị tai nạn Là em Hạ Lam lúc đó còn không đứng gần bọn em Hơn nữa anh nghĩ em thích vẽ tranh sao Là bố mẹ muốn Là em không muốn bố mẹ thất vọng Nếu không phải có Hạ Lam Thì ngay cả đi học vẽ em cũng không đi Vị mình ngây người Hắn hiểu từng chữ Mỹ Vân nói Nhưng ghép lại với nhau lại không hiểu Tại sao lại như thế Kết quả hắn điều tra rõ ràng là khác Anh muốn hỏi tại sao Sự thật lại khác sao Là Hạ Lam đã giúp đỡ em giấu giếm Ngoài trừ cô ấy Em và Lạc Thiên Không ai biết chuyện này cả Anh Lạc Thiên bị mất trí nhớ Là em cầu xin Hà Lam nói dối Là em cầu xin cô ấy giấu giếm sự thật Để không khiến Lạc Thiên càng thấy ấy nấy Chủ dụ anh có điều tra Thì kết quả cũng là do cô ấy làm Anh có hiểu không Em nói dối Vị mình đáp lại Hắn không thể tin những lời mà Mỹ Vân nói Mỹ Vân muốn bên vực cho Hạ Lam Nên mới nói như thế con bé chắc chắn Vì muốn bảo vệ Hạ Lam Nên mới đồi trắng thầy đèn Mỹ Vân bật cười với gương mặt Giàn dùa nước mắt Em cần phải nói dối sao Nếu không phải tại anh Thì Hạ Lam sẽ không đau khổ Tình trạng sẽ không xấu nhanh đến như thế Nếu không phải vì anh thì mọi chuyện đã khác Nên cô ấy mà có mệnh hệ gì Em sẽ hồng anh cả đời này Mỹ Vân nói xong liền quay đi Vĩ Minh vội vàng giữ tay em gái, hỏi Hà Lam có chuyện gì? Anh còn quan tâm cô ấy làm gì? Chẳng phải anh nghĩ cô ấy hại em sao? Mỹ Vân Vĩ Minh gặn giọng Người không có ở đây, anh quan tâm làm gì? Bây giờ Hà Lam vĩnh viễn không thể phân biệt được màu sắc như người bình thường Cũng không vẽ được nữa, anh vui chứ Mỹ Vân nói xong, giật tay, cô khóc lóc chạy đi Vĩ Minh đứng đó như trời trọng Hắn không tin vào tay mình Hạ Lam không thể vẽ Không thể nhìn thấy màu sắc sao Vẽ là màn sống của Hạ Lam Nhưng bây giờ không thể Hạ Lam liệu sẽ suy sụp tới mức nào Vị mình chỉ cần nghĩ tới đó thôi Trái tim đã riết chặt lại Như bị ai bóp nghẹt Hắn vội vàng lấy áo khoác tức tóc rời khỏi nhà Vừa dục tài xế lái nhanh Hắn vừa gọi điện cho Hạ Kiên Trước khi Hạ Lam mất tích Của ấy có gặp chuyện gì không Vĩ Minh vội vàng hỏi Hạ Kiên bên kia có vẻ cùng gấp gáp con bé bị tai nạn giao thông Lao ra đường bị người ta đụng phải Đã thành ra như thế rồi Không biết lại bỏ đi đâu nữa Bày tay Vĩ Minh siết chặt Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh tối hôm qua Hạ Lam đứng đó thẩn thờ Nhìn về phía chiếc xe của hắn Có phải sau đó cô ấy đuổi theo xe Nên mới bị tai nạn Có phải chỉ cần hắn quay lại Hoặc dừng xe thì Hạ Lam sẽ không sao. Hàng ngàn suy đoán bùa vầy lấy hắn. Giờ phút này Vĩ Minh cực kỳ hối hận. Giả như hắn có thể quay lại. giá như hắn có thể thay cô chiều nổi đầu ấy. Lần cuối cùng cô ấy ở đâu? Vĩ Minh cố giữ bản thân mình bình tĩnh hỏi. Con bé mua vé máy bay. Đến thành phố bên cạnh. Tao đang cho người đi tìm rồi. Dù sao mày và Hạ Lam cũng đã chia tay. Tao sẽ không làm phiền mày phải tìm con bé. Hạ Kiên đáp Đây là chuyện của tao Vĩ Minh nói xong liền cướp máy Hắn sao không lo được chứ Nếu không phải vì hắn Thì Hạ Lam sẽ không ra nông nổi này Nếu những lời Mỹ Vân nói là sự thật Thì hắn lại càng có lỗi Hắn chẳng khác nào một thằng khờ tin tưởng vào những giấy tờ Điều tả vô tri ấy Càng nghĩ Vĩ Minh lại càng tự trách bản thân Trong khi Vĩ Minh Hà Kiên và Mỹ Vân đang ra sức tìm kiếm Hạ Lam thì chuyến bay của ông Hạ Vũ và bà Xuân Ngọc cuối cùng cũng đã hạ cánh. Hai người đi thăm hò hàng khi muốn trở về lại gặp bão tuyến máy bay bị delay mãi đến tận ngày hôm nay thời tiết mới khá hơn để có thể bay cất cánh. Anh nói thử xem Hạ Lam có hiểu nhầm hay không? Bà Xuân Ngọc lo lắng hỏi khi con gái gọi điện Tín hiệu chỗ bà không tốt, vậy nên khi Hạ Lam cướp máy, bà đã đoán con bé không nghe được cả câu mình nói. Điều khiến cho bà cực kỳ lo lắng sốt sắn muốn về nước. Hạ Lam là một đứa nhạy cảm, bà sợ con bé sẽ hiểu nhầm Ông Hạ Vũ trấn an. Em đừng quá lo lắng, cho dù có chuyện gì thì cũng có Hạ Kiên. Hạ Kiên không được thì còn có Vĩ Minh. Mong là không có chuyện gì cả. Bà Xuân Ngọc đáp lại. Dù nói như vậy, nhưng thực ra hiện tại trong lòng bà Xuân Ngọc đang cực kỳ bất an. và cảm giác như có chuyện bất trác xảy ra với Hạ Lam. Và dự cảm của bà đã đúng. Ngay khi về đến nhà, nhìn thấy cô gái xa lạ, gọi mình là mẹ. Trái tim bà đã trùng xuống. Con gái của bà chắc chắn có chuyện. Đặc biệt khi nghe những lời Mỹ Vân nói qua điện thoại, bà Xuân Ngọc lại càng đau đớn. Gọi Hạ Kim về đây. Ông Hà Vũ sầm mặt, gọi cả vĩ mình. Nếu như đúng lúc bình thường, bà chắc chắn sẽ khuyên chồng mình bình tĩnh lại. Ông ấy có tìm sự huyết áp cao nên tránh tức giận. Nhưng bây giờ đừng nói khuyên chồng, chính bản thân bà cũng cực kỳ tức giận. Trước khi bà và chồng mình rời đi, con gái vẫn rất vui vẻ, khỏe mạnh. Giờ thì hay rồi con bé đã mất tích. Tay không vẽ được nữa, mắt không phân biệt được màu sắc. Người làm mẹ như bà sao không cảm thấy xót xa? Chà, Mẹ! Hạ Liên lo lắng nhìn hai người. Bà Xuân Ngọc lạnh lùng quát. Ai là cha mẹ của cô? Hạ Liên miếm môi không dám nói một câu. Bà Xuân Ngọc trừng mắt nhìn Hạ Liên rồi quay đi. Chuyện này liệu có bàn tay của cô gái trước mặt hay không thì bà chắc chắn sẽ điều tra rõ. Bà sẽ không để con gái chịu thiệt toài một cách oan uổng như thế. Bà chủ trước khi rời đi, cô chủ đã cho người làm thủ tục chuyển nhượng lại phòng tranh cho bà. Quảng gia vội vàng thông tin thêm Lúc trước Cầu chủ dẫn của Hạ Liên về Bản thân ông cũng nghi ngờ Nhưng không dám nói Ai ngờ được mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy chứ Chú kêu luật sư hủy thủ tục đi Không có chuyển nhượng gì cả Phòng tranh là của Hạ Lâm Bà Xuân Ngọc kiền quyết Tôi biết rồi Quảng gia đáp lại Ông Hạ Vũ nói thêm Chú liên lạc với bác sĩ Minh Hoàng giúp tôi Lát nữa chúng tôi sẽ đến bệnh viện Trao đổi cụ thể tình hình của Hạ Lam. Ông Hạ Vũ vừa giấc lời thì Hạ Kiên cùng vị Minh bước vào phòng khách. Hạ Kiên đưa mắt nhìn bố mẹ mình, rồi nhìn Hạ Liên đang e sợ đứng nếp vào một góc. Hắn nhớ mày cất tiếng. Hạ Liên, em đứng đó làm gì? Không mau lại chào bố mẹ đi. cô còn dám nói? Bà Xuân Ngọc quát. Ông Hạ Vũ trực tiếp đập mạnh hồ sơ xuống bàn quát. Mắt anh bị mù hay sao mà ngay cả em gái của mình cũng không phân biệt được thế Bố, mẹ Hạ Kiên gọi Hạ Ly là em gái con Trước khi đưa em ấy về con đã làm xét nghiệm Con giỏi lắm Bây giờ ngay cả lời bố mẹ cũng không tin Con gái mẹ đẻ ra là ai Chẳng lẽ mẹ cần phải chỉ cho con mới biết sao Bà Xuân Ngọc tức dần đến bật cười Nhưng chính miệng mẹ Hạ Kiên mới nói được một đứa Đã vì ông Hà Vũ trừng mắt nhìn sang. Bảo Tuyết tín hiệu không tốt. Hà Lâm hiểu nhầm thì thôi đi, ngay cả con cũng không nghe ra. Bà Xuân Ngọc càng tức giận hơn, hỏi ngược lại. Anh xem anh đã làm gì? Ông Hà Vũ tức tối. Đuổi em gái anh ra khỏi nhà. Con bé bị tai nạn, anh cũng không vào viện. Giờ con bé tì đầu, anh cũng không biết. Anh làm anh trai như vậy sao? Hà Kiên không cố ý, Đều là lỗi của con cả Hạ Liên ấm ước nói Bà Xuân Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này Của Hạ Liên châm trọng Ở đây còn chưa đến lượt Một người ngoài như cô lên tiếng Rõ ràng Hạ Liên mới là em gái con Nếu không phải tại sao bao năm qua Bố mẹ lại tìm em ấy Hạ Kiên chất vấn Hạ Liên là con gái của một người bạn của mẹ Cô ấy bị lạc con Mới mấy tuổi thôi Sau đó gia đình ra nước ngoài Trước khi đi Cô ấy có nhờ bố mẹ giúp đỡ Bà Xuân Ngọc tường thuật lại Rồi sau đó quay sang Hạ Liên Cô vốn không có quan hệ gì với nhà chúng tôi Nhưng nể mặt mẹ cô hai ngày nay Cô cứ ở lại đây Tôi sẽ liên lạc với gia đình cô Và điều tra rõ mọi chuyện Nếu cô đã làm điều khuất tức Thì cũng đừng có trách tôi Hạ Liên nghe thấy thì sợn sốt Bà Xuân Ngọc liếc nhìn cô trong giày lát Rồi rơi mắt Bà đã sống hơn nửa đời người Kiểu người như Hà Liên cũng thấy không ít, vì lợi ích của mình mà sẵn sàng là mọi thứ. Hà Liên biết diễn trọ, nhưng điều đó chỉ đủ qua con mắt tái của bà mà thôi. Hà Kiên im mặt, đưa mắt, nhìn về phía Hà Liên, dường như đã biết sự thật từ trước. Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói của chú Minh Hoàng. Anh thật ngu ngốc, anh bị người ta lừa đến ngay cả em gái cũng không nhận ra. Chú đưa Hạ Liên về phòng trước rồi liên lạc với bên kia. Bà Xuân Ngọc giận dò quản giả. Hà Liên miếm môi, cô nhìn mọi người một lượt rồi quay đi. Tuy rằng chỉ một ánh mắt, nhưng bà Xuân Ngọc cũng nhận ra sự thật, không cam lộng. Hà Liên thực sự cho rằng có thể qua mặt bà sao? Thật nực cười quá đổi. Chúng ta đã tin tưởng, giao Hạ Lam cho cháu, nhưng không ngờ cháu làm chúng ta quá thất vọng. Giải quyết xong chuyện với Hạ Kim và Hạ Liên. Bà Xuân Ngọc quay sang nhìn Vĩ Minh. Bà không muốn nặng lời với Vĩ Minh. Dẫu sao Vĩ Minh cũng không phải con trai bà, nhưng bà không thể coi như không có chuyện gì. Nghe từng lời Mỹ Vân nói, trái tim bà như sát muối. Vĩ Minh chỉ vì chuyện hiểu nhầm ấy, khiến con gái bà tổn thương thêm một lần nữa. Kỳ thực khi xảy ra chuyện, bà cũng đã trách Hạ Lam. Nhưng con dài cái mang, Hạ Lam vẫn là con gái của bà. Bà không thể bỏ mặt. Do đó Hà Gia cũng bằng cách này hay cách khác, bồi thường cho gia đình Vĩ Minh và Mỹ Vân. Sau đó, Mỹ Vân và Hà Lam vẫn chơi với nhau thường thiết. Điều này khiến bà nghi ngờ chuyện có uẩn khúc. Tuy nhiên, miệng Hà Lam rất kín, bà không hỏi được gì cả. Điều bà có thể chắc chắn, chỉ là Hà Lam sẽ không làm hại Mỹ Vân. Bà Xuân Ngọc nghĩ bố mẹ Vĩ Minh cũng đã nhìn ra, nên vẫn để cho hai đứa chơi với nhau. Thậm chí còn ủng hộ Vĩ Minh đến với Hạ Lam Xong ai ngờ được Vĩ Minh Lại nghĩ như thế Ông Hạ Vũ lành giọng Nếu không muốn chăm sóc con bé Thì nói với chúng tôi một tiếng Không ai ép cậu cả Chúng tôi cũng không mượn cậu phải làm Đứa con gái bé bỏng của ông Ở nơi ông không nhìn thấy hết lần này Tới lần khác Bị những người nói yêu thương làm tổn thương Ông sao có thể bỏ qua được cơ chứ Vĩ Minh cúi đầu Rồi nhanh chóng Quỳ xuống Cháu xin lỗi Cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy Chúng tôi không mượn cậu Tốt nhất cậu nên tránh xa con bé đi Ông Hà Vũ trả lời Hà Kiên không hiểu Lên tiếng Vĩ Minh và Hà Lam cũng chỉ chia tay mà thôi Sao bố mẹ lại trách người ta Hà Lam là em gái Hay Vĩ Minh mới là người nhà của anh Ông Hà Vũ quát Không bảo vệ được em gái mình Mà có quỳ lên tiếng sao Trong công việc, con trai ông là người khá thông minh, cũng nhanh dậy Ây thế mà không hiểu sao trong cuộc sống lại ngờ ngệt tới mức ấy Ông Hà Vũ không biết mình có nuôi dạy con trai sai cách hay không Con không biết gì thì ngầm miệng đi Bà Xuân Ngọc trường mắt, nhìn con trai mình Đến giờ nó không biết mọi chuyện là như thế nào Không biết đây có phải là do bà sinh ra hay không Hạ Kiên bị cả bố mẹ mắng nên chỉ biết im lặng Vĩ Minh cũng không định nói gì Hay đứng lên Hắn biết sai lầm của mình khó có thể bồi đắp Tuy nhiên hắn sẽ không bỏ qua Kể cả khi Hạ Lam nói không cần Thì hắn vẫn sẽ ở bên cô Cậu đứng dậy đi Ông Hạ Vũ lành nhạt nhìn Vĩ Minh Người cậu có lỗi là Hạ Lam Không phải chúng tôi Cậu quỳ ở đây cũng không có tác dụng gì cả Bà Xuân Ngọc thở dại Bây giờ chú bà dì phải vào bệnh viện Cháu cứ về nhà đi Bà Xuân Ngọc nói xong, đứng dậy cùng với ông Hạ Vũ sang ngoài. Hạ Kiên muốn đi theo nhưng bị mẹ trừng mắt không cho đi. Vĩ Minh bấy giờ mới đứng dậy. Rốt cuộc là mày đã làm gì thế? Hạ Kiên hỏi. Vĩ Minh không đáp. Người quản gia trong nhà không nhìn nổi cậu chủ mình nữa, nên đơn giản tóm tắt mọi chuyện. Lúc này bà chủ và cô Mỹ Vân nói chuyện điện thoại xong, ông cũng nghe thấy. Hạ Kiên sau khi biết được sự thật, Liền vung nắm đấm vào mặt Vĩ Minh Vĩ Minh không hề né tránh Nhưng điều này cũng chẳng làm cho Hạ Kiên bớt tức tối Anh trách Vĩ Minh bao nhiêu Lại càng tự trách mình bấy nhiêu Nếu nhanh sớm nhìn ra Thì mọi chuyện sẽ khác Nếu nhanh quan tâm tới Hạ Lam hơn Không trách mốc còn bé Thì do mọi chuyện sẽ không bớt bát như thế này Mày muốn đánh muốn mắng tao thế nào cũng được Nhưng điều quan trọng là phải tìm được Hạ Lam trước đã Vĩ Minh nói xong liền rời đi Hắn đến bệnh viện, hắn cũng muốn biết tình trạng sức khỏe của Hạ Lâm. Tuy rằng đã nghe Mỹ Vân nói, nhưng Vĩ Minh muốn nghe bác sĩ nói lại một lần nữa. Vậy nên khi bà Xuân Ngọc và ông Hạ Vũ vừa mới gặp bác sĩ Minh Hoàng, Vĩ Minh lại xuất hiện. Ông Hà Vũ trừng mắt nhìn bà. Bà Xuân Ngọc thở dài quay sang nói với bác sĩ. Tôi muốn biết cụ thể tình trạng của Hạ Lâm. Bác sĩ Minh Hoàng đưa hồ sơ của Hạ Lâm cho bà rồi nói. Vụ tai nạn ở trên biển đã để lại di chứng Trong não Hạ Lam có cục máu tụ Chèn ép lên dây tận kinh cô bé xuất hiện triệu chứng đau đầu Và bắt đầu không phân biệt được Màu sắc trong thời gian ngắn Phương án tốt nhất đó là phẫu thuật Hạ Lam Trần trừ cũng không đưa ra quyết định Tình trạng sau đó của Hạ Lam đã chuyển biến xấu Sau vụ tai nạn xe hôm trước Hạ Lam hoàn toàn mất khả năng phân biệt màu sắc Tay phải cũng bị ảnh hưởng Không thể vẽ được nữa Những lời của bác sĩ Minh Hoàng khiến trái tim của vị Minh đau đớn như bị ai đó sát muối Hắn đầu có ngờ chính quyết định ngu ngốc của mình lại khiến cho Hà Lam ra nông nổi này. Ước mơ của cô bị hắn tước đoạt, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng chẳng cho cô. Người con gái hắn yêu ở ngay dưới mắt hắn vì chính hắn mà đau đớn bị tổn thương. Hà Lam cứ lẻ loi, cô độc, ôm hết vết thương một mình chẳng ai hay biết. Có thể phẫu thuật được không? Ông Hà Vũ siết chặt tay hỏi Bác sĩ Minh Hoàng lắc đồ Lúc trước tỷ lệ phẫu thuật là 60% Bây giờ giảm xuống một nửa Tôi cũng không thể đảm bảo Không có triệu chứng vụ xảy ra Phương án điều trị tốt nhất bây giờ Là dùng thuốc Bệnh nhân cũng phải giữ tâm trạng vui vẻ Tránh pha chạm Và tác động mạnh lên đầu Tôi khá lo lắng về tình trạng lúc Hà Lam trời khỏi bệnh viện Lúc đó con bé khá yếu Bác sĩ Minh Hoàng nhướn lời, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không ai biết nên nói gì cả. Hà Lam vốn rất yếu đuối, một người như vậy sau khi tỉnh lại lại lừa chọn khách rời đi ngay lập tức, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, ai cũng cảm thấy đau lòng. Tôi không có cơ hội trực tiếp kiểm tra cho Hà Lam vào hôm trước. Bác sĩ Minh Hoàng thở dài nói thêm, khi tôi trở lại bệnh viện con bé đã đi. Tuy rằng đọc hồ sơ khám bệnh Bác sĩ phụ trách Hà Lam lúc đó cũng rất tốt Nhưng không được trực tiếp kiểm tra cho cô Vẫn khiến ông Minh Hoàng Núi tiếc Nếu lúc đó ông ở bệnh viện Thì có lẽ sẽ ngăn được việc con bé bỏ đi Chúng tôi không trách chú Ông Hà Vũ cất tiếng Là lỗi của chúng tôi Không chăm sóc tốt cho con bé Liệu con bé bỏ đi như vậy Có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không Bà Xuân Ngọc lo lắng Hỏi thêm Bác sĩ Minh Hoàng không chắc chắn Điều này khó có thể nói Trên lý thuyết sẽ ảnh hưởng nhất định Do cơ thể chưa phục hồi Nhưng thực tế thì khó nói Hơn nữa có nhiều vấn đề Sau này mới phát hiện ra Giống như cuộc máu đông lần trước Điều quan trọng lúc này là phải tìm được Hạ Lam Cảm ơn chú Chúng tôi sẽ cố gắng tìm con bé Bà Xuân Ngọc gật đầu Bà Xuân Ngọc nói xong liền đứng dậy Ông Hạ Vũ cũng thế, Vĩ Minh theo bọn họ ra ngoại. Giờ phút này hắn thực sự hy vọng có thể nhìn thấy Hạ Lam. Hắn hy vọng cô vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, nhưng có lẽ đó chỉ là niềm mơ ước xa vời. Đã không có thông tin chuyến bay của Hạ Lam, cháu sẽ nhờ người tiếp tục tìm kiếm. Ngay sau khi ra khỏi phòng, Vĩ Minh liền nói hắn vừa nhận được tin nhắn về thông tin chuyến bay của Hạ Lam. Ông Hạ Vũ nhìn hắn, không nói, xoay người rời đi. Bà Xuân Ngọc thở dại. Chúng ta đã có thông tin rồi, cho về trước đi. Nói xong, bà liền cùng với chồng rời đi. Vĩ Minh tất nhiên cũng không bỏ cuộc. Cho dù thế nào, hắn cũng sẽ tìm được Hạ Lam bằng mọi cách. Tin tức Hạ Lam mất tích cũng nhanh chóng đến tay Sĩ Toàn. Khi nghe được tin, Sĩ Toàn vội vàng đến tìm Vĩ Minh. Khi nhìn thấy hắn, Anh sông lên đấm mạnh vào mặt Vĩ Minh Vĩ Minh bình tĩnh nhận lấy cú đấm Khủng kiếp Sĩ Toàn mắng mỏ Vĩ Minh lành nhạt đáp Giờ điều quan trọng là phải tìm thấy hạ Lam Anh còn tư cách gì để nói về điều đó sao Sĩ Toàn trường mắt Thấy cô ấy ở bên cạnh anh có vẻ hạnh phúc Nên tôi chấp nhận buông tay Bây giờ anh đang làm cái trò quái quỷ gì thế này Vĩ Minh Anh có tư cách cướp cô ấy khỏi tay tôi sao Chúng ta trách nhau cũng không có ý nghĩa gì cả. Vĩ Minh nhắc nhở. Huống chỉ hiện tại tôi mới là bạn trai của ấy. Bạn trai? Chúng ta đều là người yêu cũ thôi. Anh lấy gì lên mặt với tôi? Sĩ Toàn bật cười. Vĩ Minh chỉnh lại áo cho mình đáp. Ít ra tôi không vì người con gái khác làm tổn thương của ấy. Vĩ Minh chầm chọc xong liền rời đi. Hắn không có thời gian đôi co thêm với Sĩ Toàn. Hắn cần tìm Hà Lam. Hiện tại mỗi giây phút đều rất quan trọng Sĩ Toàn tức tối Nhìn Vĩ Minh rời đi Không thể phản bác được câu nào Vĩ Minh nói đúng Anh đã vì người con gái khác Mà làm tổn thương tới Hạ Lam Vĩ Minh bên này gấp rút điều tra Nhà họ Hạ lại càng sốt sắn Tuy nhiên mọi thứ không thuận lợi Hạ Lam như biến mất giữa dòng người Bọn họ chỉ tra được thông tin Hạ Lam bày đến thành phố bên cạnh Cô có rút tiền Ở một ngân hàng gần sân bay Sau đó không có thêm thông tin gì cả Mỹ Vân cũng đã tham gia tìm kiếm Cũng giống như tất cả mọi người cô không tìm thấy thông tin gì cả Không biết bây giờ Hạ Lam đang ở đâu Đáng lẽ em nên phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn mới phải Mỹ Vân cảm thấy mệt mỏi Ngồi trên ghế sofa tự trách Nếu cô sớm phát hiện sự bất thường của Hạ Lam Thì mọi chuyện có lẽ đã khác Hoặc cô biết anh trai mình Hiểu lầm thì có thể sớm giải thích Sớm khiến khúc mắc trong lòng anh ấy được giải quyết Đáng tiếc, cái gì cô cũng không biết và không nhận ra Lạc Thiên bước xa từ trong bếp với ly sữa trên tay Em đừng tự trách mình nữa, em không có lỗi gì cả Hạ Lam sẽ không trách em đâu Mỹ Vân buồn rầu Nếu không bị lời hứa với em Hạ Lam chắc chắn có thể giải thích rõ ràng rồi Sau khi biết sự thật, Mỹ Vân khá lo lắng nhưng cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn với Lạc Thiên. Dù không biết sau này anh ấy có thể nhớ hay không, nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện của anh trai Mỹ Vân. Cô vẫn nói thẳng. Cô đã giải thích rõ ràng về việc mình không hề thích vẽ chút nào. Anh Vĩ Minh vốn đã có khúc mắc cho dù khi đó em có thực sự giải thích thì anh ấy sẽ tin sao? Lạc Thiên phân tích. Lúc này anh ấy dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy, một phần vì Hạ Lam đã rời đi rồi. Mỹ Vân vẫn cảm thấy buồn, cô ôm lấy Lạc Thiên nói. Nếu như em đến gặp Hạ Lam ngay lúc biết tin, thì mọi chuyện đã tốt hơn. Không ai trách em cả. Đến lúc tìm được cô ấy, em có thể tự mình nói lời xin lỗi. Lạc Thiên lại tiếp tục trấn ngang. Mỹ Vân không nói gì nữa, ôm chặt lấy người yêu mình, nhắm mắt lại. Nỗi tiếc vẫn còn đông đầy Nhưng anh lại thì nói đúng Giờ cần phải tìm được Hà Lam đã Những điều khác có thể nói sau Hà Lam không biết mọi người Đang ra sức tìm kiếm Cô đến một thị trấn nhỏ Từng ghé đến trước đây Trong vài ngày khi thực hiện Một đơn hạng cho khách Lúc ấy Hà Lam cảm thấy Rất yêu thích thị trấn này Khi đó cô còn nghĩ Sau này có người yêu nhất định sẽ đến đây Đang tiếc Ước nguyện không trở thành sự thật. Cuối cùng Hạ Lam trở lại một mình với cơ thể cũng chẳng còn khỏe mạnh như trước. Hạ Lam thuê một ngôi nhà nhỏ, lại nuôi thêm một chú chó dẫn đường. Trong mấy ngày đầu, cô vẫn còn chưa thích nghi với đôi mắt hiện tại. Nên nhiều lúc, Hạ Lam cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Hơn nữa, hiện giờ cô cũng chẳng thể cầm bút được nữa. Lại hổng nữa rồi. Hạ Lam thở dài nhìn bước vẹ trước mặt Không biết mình có vẽ nổi nữa không? Không vẽ được bằng tay phải Hạ Lam đã chuyển qua tay trái Nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng Việc bắt đầu lại bằng tay không thuận Khiến cô gặp nhiều khó khăn Giờ chỉ riêng chuyện vẽ những vật bình thường Cũng khiến cho Hạ Lam phải ngồi một chỗ cả một ngày dài Chú chó nhỏ nghe tiếng cô thở dài liền sủa vài tiếng Hạ Lam đặt búp xuống. Xoa bàn tay đám mỏi nhựa của mình đứng dậy. Chú chó bên chân cô cũng đứng dậy theo. Tao không có chuyện gì đâu. Hạ Lam cuối người xoa đầu nó. Chú chó nhìn cô quẩy đuôi. Hạ Lam cười nhẹ ôm nó lên đi ra vườn. Ngôi nhà cô thuê có một sân vườn nhỏ với vài loại cây địa phương. Mùa này cây trong vườn cũng bắt đầu có quả. Vài chậu hoa bên dưới cũng có vài đù hoa nhỏ. Hạ Lam ngồi trên ghế. Đưa mắt nhìn ra cả khu vườn. Trong bên ngoài cô thật bình thản Nhưng chỉ có bản thân Hà Lam mới biết. Không phải. Lúc này cô vẫn nhớ tới Vĩ Minh. Nhớ những lời hắn nói với cô. Đã gần một tháng. Kể từ ngày hôm ấy. Nhưng Hà Lam vẫn chưa thể nào quên. Tình cảm mà cô dành cho Vĩ Minh. Dường như vẫn đông đầy như lúc trước. Sự nhung nhớ vẫn luôn thường trật trong trái tim. Nhưng nhung nhớ càng nhiều. Lại càng đau khổ. Hà Lam không biết bao nhiêu đêm, bản thân mình đã khóc suốt đêm. Không biết bao nhiêu ngày, cô chỉ biết nằm dài trên giường, ôm lấy chú chó nhỏ, gặm nhấm nỗi buồn của chính bản thân. Mọi thứ sao ổn tôi phải không biết. Hà Lam vỗ về chú chó, đúng lúc ấy, chuông cửa reo vang. Hà Lam thả pin xuống, đi vào trong cô xuyên qua phòng khách đến trước cửa, mở ra, cô đoán người đến là bà Lily, đó là ai giống của cô. Người phụ nữ rất đáng mến Bà thường mang cho cô vài miếng bánh Mỗi buổi chiều Cũng hay chạy cô cắm hoa Bà Hạ Lam mỉm cười mở cửa Vĩ Minh đứng trước mặt cô với quần áo nhằn nhốm cười Cuối cùng cũng tìm được em Trở lại cách đây hai ngày Gần một tháng trôi qua Vĩ Minh hay Hà Gia Đều không tìm được bất cứ thông tin nào Của Hạ Lam cả Mọi thứ như đi vào ngõ cuộc Vĩ Minh cực kỳ chán trượng Hắn mệt mỏi đi đến phòng tranh của Hạ Lam. Ngoài trừ Hạ Gia, Vĩ Minh chỉ có thể kiếm tìm hình bóng của cô ở đây. Sau khoảng thời gian hắn tự giày vỏ bản thân, Hạ Gia dường như cũng nhìn thấy tấm lòng của hắn. Vậy nên khi Vĩ Minh xin chịu khóa phòng tranh, cũng không có ai gây khó dễ. Vĩ Minh dùng chìa khóa bước vào phòng tranh. Hắn không mở toàn bộ đèn, mà lựa vào đèn pin trên điện thoại để vào phòng vẽ của Hạ Lam. Bước vào phòng hắn bật đèn lên, phòng của cô vẫn như trước đây. Vĩ Minh cảm giác Hạ Lam dường như chưa từng rời đi. Vĩ Minh đưa mắt nhìn xung quanh phòng rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Bức tranh trên giá đang vẽ dở với màu sắc rất lạ mắt. Vĩ Minh đưa tay sờ bức tranh. Có lẽ khi vẽ nó, Hạ Lam đã không còn phân biệt được màu sắc. Nghĩ tới đây trái tim của hắn như bị ai đó cào xé. Lúc cô cần hắn nhất, hắn lại đẩy Hạ Lam ra xa. Hắn muốn làm tổn thương cô ấy, thật chăm chọc. Vị mình sờ từng nét vẽ, rồi cúi đầu nhìn cuốn sổ đang đặt ở dưới sạn Hắn cầm cuốn sổ lên, lật từng trang, trong đó đều là những bước vẽ bằng chỉ. Vị mình lật từng trang một rồi đột nhiên dừng lại. Đó là một bức tranh phong cảnh hết sức bình thường, nhưng ở bên dưới có ký tên Hạ Lam cùng với Ngày Tháng. Hạ Lam có thói quen khi vẽ những bức tranh không bán hoặc phát họa thì cô sẽ ký tên lên những bức tranh ương ý hoặc là thích cảnh vật ở nơi đó. Nghĩ tới đây, Vĩ Minh vội vàng mở điện thoại. Hắn không nhận ra phong cảnh trong bức tranh. Hắn lại càng không dám chắc Hạ Lam có thực sự ở nơi đây. Nhưng dù chỉ là một khả năng mỏng manh, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Điều tra cho tôi, khoảng tháng 9 năm ngoái Hạ Lam đã vẽ tranh cho ai? Vĩ Minh vội nói Tôi sẽ gửi cho anh một bức tranh Anh kiểm tra lại giúp tôi làm vẽ ở đâu Đầu dây bên kia đáp Vĩ Minh nhanh chóng chụp ảnh Rồi gửi cho trợ lý Sau đó hắn ngồi lặng người trong phòng tranh cả đêm Mỗi giây mỗi phút tựa như dài vô hạn Khi mặt trời mọc Cửa sổ không kéo rèm Nên những tia nắng chiếu vào trong phòng Vĩ Minh bây giờ mới đứng dậy bật đèn Ngay khi hắn vừa tắt Điện thoại vang lên Bức tranh vẽ phong cảnh ở một thị trấn nhỏ, trùng với thị trấn được vẽ trong bức tranh mà khách hàng đặt cô Hà Lam vẽ vào tháng 9 năm ngoái. Tôi sẽ gửi địa chỉ vào chiếc điện thoại của giám đốc. Tôi cũng sẽ điều tra năm ngoái của ấy có đến thị trấn này hay không. Còn hiện tại tôi đang chờ người kiểm tra cô Hà Lam có ở đó hay không. Trợ lý báo cáo, trái tim Vĩ Minh đập mạnh, hắn nuốt nước bọt nói. Đặt vé máy bay cho tôi đến đó, sau khi xuống máy bay tôi muốn biết kết quả. Tôi biết rồi. Ngay khi cấp máy, Vĩ Minh vội vàng lao ra sân bay. Vậy nên khi Hà Lam nhìn thấy hắn, hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ nhăn nhấm từ hôm trước. Hà Lam thấy Vĩ Minh cực kỳ kinh ngạc. Ngạc nhiên qua đi, cô liền muốn đóng cửa, nhưng Vĩ Minh dường như đã đoán được từ trước. Hắn chặn cửa, Hà Lam không thành công. Cô xoay người bỏ vào nhà. Vĩ Minh lo lắng, vội vàng ôm lấy cô lại. Hà Lam! Vĩ Minh ôm lấy cô từ phía sau lưng. Khang dòng gọi Từ sau khi cô biến mất Mỗi ngày hắn đều ngủ không ngon Mỗi khi nhắm mắt Hắn lại nhớ tới hình ảnh hồn đó Từ gương chiếu hầu hắn nhìn thấy cô im lặng đứng đó Chiếc xe chạy đi Hình bóng cô nhỏ giận rồi biến mất Hạ Lam vạn kháng Muốn thoát ra như Vĩ Minh ôm càng chặt Hắn sợ mình buông tay Thì Hạ Lam sẽ một lần nữa biến mất Khỏi tầm mắt của hắn Hạ Lam anh xin lỗi Vĩ Minh thì thầm vào tay cô Đến lúc này Hạ Lam cũng chẳng kìm nén được nữa Nước mắt cô lăn dại Cả người ruông rảy Một lời xin lỗi thật muộn mạng Vĩ Minh buồn cô ra Hắn xoay người cô lại Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô Vĩ Minh lại càng đau lòng hơn nữa Vĩ Minh ôm chặt lấy cô Liên tục nói Anh xin lỗi, anh xin lỗi Sau mỗi tiếng xin lỗi của Vĩ Minh Hạ Lam lại càng khóc lớn hơn Vừa khóc cô vừa đánh mạnh Vào lòng ngực của hắn Vị mình cũng không cảm thấy đau So với những gì hắn đã làm Thì nhiêu đây chẳng có gì cả Xin lỗi em Vị mình tiếp tục nói Hà Lam khóc lớn Đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã ngừng đánh đổi thành ôm lấy người đàn ông đã làm tổn thương cô Hai người đứng ôn dầu khóc một lúc lâu Bình chạy quanh hai người rồi ngưng lại Ngẫn đầu nhìn đầy khó hiểu Xong không ai trong hai người Có thời gian giải thích cho nó Đợi tiếng khóc của Hà Lam ngưng lại Vị Minh mới buông cô ra Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt Còn vương lại trên mi cô Hà Lam cúi mặt không nhìn hắn Anh xin lỗi Vĩ Minh lặp lại Hà Lam hỏi Ngoại trừ câu đó anh không còn câu gì để nói sao Hà Lam bị tổn thương Vì những gì mà Vĩ Minh đã làm Nhưng bảo cô trách hay hờn vĩ Minh Thì không hẳn Gần một tháng qua Hà Lam đã bình tĩnh Mỗi lần nhớ lại, cô nhận ra Vĩ Minh cũng yêu mình. Hắn hoàn toàn không hề vô tình như những gì mà hắn nói. Vị Minh không đáp. Hắn kéo cô vào phòng khách, đẩy cô ngồi xuống sofa, rồi quỳ xuống bên cạnh cô. Vị Minh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Anh và Ngọc Uyên không có bất kỳ tình cảm nào cả. Cô ấy là em gái ruột của một người bạn anh. Vị Minh giải thích. Khi đó anh muốn em hiểu nhầm, muốn làm tổn thương em, nên mới nhờ Ngọc Uyên đóng giả, anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả. Hà Lam im lặng nhìn hắn, Vĩ Minh đau lòng nói tiếp. Mỹ Vân đã nói sự thật với anh, là anh quá ngu ngốc nên mới hiểu nhầm em, em có thể tha thứ cho anh không? Hà Lam không đáp, đôi mắt cô dường như đông đầy nước mắt, Vĩ Minh nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa, hắn nói tiếp. Em không tha thứ cho anh cũng không sao, anh sẽ dành cả đời để bù đắp cho em. Hạ Lam lúc này mới bật khóc, vừa khóc cô vừa oán trách. Tại sao? Tại sao mọi người đều đối xử với em như vậy? Anh có biết lúc đó em đã đau đến mức nào không? Anh có biết gần như ngày nào em cũng đau đến nằm bẹp trên sàn nhà lạnh băng không? Anh có biết em muốn gọi cho anh như thế nào, anh có biết không? từng lời nói của Hạ Lam như giao cứa vào trái tim của Vĩ Minh. Cho dù hắn có nói lời xin lỗi hay có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Hắn không thể thay Hạ Lam Nhận những cơn đau ấy Hắn cũng chẳng thể xóa được Những vết sẹo hay tổn thương trong lòng cô Anh xin lỗi Vị mình đậu đớn nói Ngoài lời xin lỗi Hắn không biết nên nói gì lúc này Tại sao cơ chứ Em xứng đáng bị mọi người đối xử như vậy sao Tại sao không ai quan tâm em Tại sao anh không tin tưởng em Anh có thật sự yêu em Hay như mọi thứ chỉ để trả thù thôi Hạ Lam nức nở Anh yêu em, Vĩ Minh khẳng định, anh yêu em, đó là điều duy nhất không thể phủ nhận là anh sai, anh đã làm tổn thương em. Em chưa bao giờ nên nhận tổn thương. Hạ Lam dường như khóc lớn hơn, cô không nên nhận. Nhưng sự thật, đã bị hắn làm tổn thương. Cô không biết đau sao, hay cô đã làm điều gì sai. Hạ Lam cứ tiếp tục khóc cho đến tận khi ngủ quên mất. Không biết do cô khóc quá nhiều hay là cô quá mệt mỏi Vĩ Minh ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên giường Biên chạy theo cả đoàn đường, sông không có sủa Đáp chăn cho Hạ Lam xong, Vĩ Minh rời khỏi phòng Biên nằm xuống sàn như đang canh giữ cho cô Đóng cửa lại, Vĩ Minh liền gọi thông báo cho Hạ Gia Cháu đã tìm được Hạ Lam Vĩ Minh thông báo Cô ấy vừa mới ngủ, đợi vài ngày nữa cháu sẽ đưa cô ấy về Không được, Hạ Lam đang ở đâu Cháu mau gửi địa chỉ cho dị đi Bà Xuân Ngọc sốt sắn Đã tìm thấy con gái Sao bà có thể ngồi yên được cơ chứ Vị Minh thở dại Cháu sẽ gửi địa chỉ cho dị Tâm trạng của Hạ Lam vẫn chưa ổn định lắm Dị biết rồi Dị sẽ đến đó một mình Bà Xuân Ngọc khẳng định Vị Minh nói thêm vài câu rồi cướp máy Gọi xong cho Hạ Gia Hắn gọi cho em gái Anh đã tìm được Hạ Lam Thật sao Cô ấy không, không? Không được, em phải đến tận nơi Mỹ Vân sốt sắn Vĩ Minh cảm thấy hơi đau đầu Dì Xuân Ngọc muốn đến Bây giờ còn có thêm Mỹ Vân Như vậy thời gian hắn và Hà Lam ở bên nhau sẽ ít đi Cơ mà hắn cũng không có quyền ngăn cản Anh gửi địa chỉ cho em Bây giờ cũng đã hết chuyến Ngày mai em đi cùng với dì Xuân Ngọc đi Vĩ Minh dặn dò Đợi Mỹ Vân đồng ý hắn cướp máy Sau đó hắn xuống bếp nấu vài món cho Hà Lam. Nấu xong, Hà Lam vẫn chưa tỉnh nên Vĩ Minh đi mua đồ về tắm sữa. Khi hắn tắm xong trời đã ngã chịu Hà Lam vẫn đang ngủ, hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay của Hà Lam. Hà Lam dụi mặt vào gối vài cái rồi mở mắt. Khi mở mắt ra, Hà Lam nhìn thấy Vĩ Minh đang cầm lấy tay mình. Ánh đèn ngủ ấm áp chiếu lên gương mặt Khiến cho Hà Lam cảm thấy như đang mơ. Làm em thức giớt sao? Vĩ Minh hỏi. Hà Lam lắc đầu rồi ngồi dậy. Trong lúc đó, Vĩ Minh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hà Lam cử động ngón tay, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Vĩ Minh. Sự ấm áp đó khiến cô không phân biệt được thật giả. Anh đã nấu ăn rồi, em có muốn ăn không? Vĩ Minh tự tốn hỏi. Hà Lam bấy giờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Vĩ Minh... Anh vì chuyện em không thể vẽ Và nhìn được bầu sắc nữa Đợi mày ấy nấy muốn bù đắp đúng chứ Nếu chỉ vì như thế Thì Hạ Lam thà rằng hắn không đến đây Cô không muốn vì ấy nấy Mà vị Minh ở bên cạnh Dù rằng bản thân cô cũng rất muốn hắn ở bên Vĩ Minh không né tránh ánh mắt của cô Hắn chân thành nói Anh tự nhận anh cảm thấy ấy nấy Muốn bù đắp cho em Nhưng em không thể phủ nhận tình cảm của anh được Hạ Lam Nếu không yêu em Anh sẽ không đến tận đây Em nên nhớ rằng anh yêu em nên anh mới muốn bộ đắp cho em. Hạ Lam không đáp. Cô nhìn chầm chầm hắn. Nếu có giây phút nào đó vĩ minh không thật lòng thì cô chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cơ mà nhìn vào đôi mắt ấy Hạ Lam thấy được sự chân thành và tình yêu thương ngập tràn Nhưng lúc này cô lại thấy sợ. Cô sợ mình sẽ xa vào ánh mắt ấy một lần nữa sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Hạ Lam không biết nên làm thế nào. Em không cần phải vội đâu. Anh sẽ chở. Vị Minh trấn An Bây giờ chúng ta xuống ăn tối trước có được không? Hạ Lam ngược độ. Cô cùng với Vị Minh vào bếp dùng bữa tối. Bữa tối Vị Minh nấu khá đơn giản. Có một đĩa mì kèm với vài miếng rò điệp áp chảo. Ngoài ra hắn cũng làm một tô salad. Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa tối. Lúc em ngủ anh có gọi điện cho chú với dì. Ngày mai dì sẽ đến đây. Vị Minh thông báo. Hạ Lam hơi dừng lại, cô không biết phải đối mặt với bố mẹ nuôi như thế nào. Vĩ Minh đoán được điều cô băn khoăn, hắn nói. Mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn, em là con gái Hạ gia, yeah. Hạ Liên không phải. Hạ Lam ngẩn đầu nhìn hắn, đầy kinh ngạc. Nhưng rõ ràng mẹ em đã nói. Khi đó tín hiệu không tốt, sau khi cấp máy, dì chú cố liên lạc với em nhưng không được. Do ảnh hưởng của bão tuyết, chuyến bay đã bị delay. Vĩ Minh giải thích. Hạ Lam nghẹn ngào Mọi thứ hóa ra chỉ là sự nhầm lẫn sao Cô có nhà, có bố mẹ sao Anh Hạ Kiên Hạ Lam nói Nhưng không hết câu Nếu cô thực sự là con gái của Hạ Gia Thì tại sao Hạ Kiên lại phản ứng như thế Vị mình thợ dại Anh nghĩ chuyện này Nên để Hạ Kiên giải thích cho em thì rõ hơn Sau khi biết sự thật Hạ Kiên cũng rất ân hận Hạ Lam gật đầu Cô tiếp tục bữa tối Vĩ Minh kể vài chuyện trong thời gian Hạ Lam rời đi cho cô nghe Ăn tối xong Vĩ Minh không cho Hạ Lam rửa bát Hắn đuổi cô ra phòng khách Hạ Lam ngẩn ngơ Ôm pin ngồi trên ghế cho đến tận lúc Vĩ Minh rửa bát xong Lúc đi ra Vĩ Minh thấy Hạ Lam đưa mắt Nhìn về phía giá vẽ cách đó không xa Em muốn vẽ sao? Vĩ Minh hỏi Hạ Lam giật mình rồi lát đổ Không sao Em vẽ đẹp hơn anh rất nhiều. Vĩ Minh cười nói, kỳ thật khi nhìn thấy bức vẽ trong lòng hắn cảm thấy rất xót xa. Nếu không phải vì hắn, cô vẫn có thể vẽ được như bình thường. Đẹp ở đâu chứ? Hà Lam tiến tới, xoay bức tranh. Có vẻ đẹp hay không? Từ bản thân cô biết. Vĩ Minh ôm lấy cô. Trong mắt anh là đẹp. Hà Lam miếm môi không nói. Hai người im lặng một lát. Rồi ngồi xuống xem chương trình truyền hình Coi xong Hạ Lam về phòng ngủ Vĩ Minh ngủ một đêm trên sofa Ngôi nhà Hạ Lam thuê có phòng trống Nhưng bị cô biến thành phòng tranh mất Chỗ ngủ duy nhất còn lại là trên ghế sofa Ngày hôm sau Ngôi nhà của Hạ Lam Ngênh đón vài vị khách Những người đến lần lượt là bố Mẹ và Mỹ Vân Khi nhìn thấy mọi người Hạ Lam lại một lần nữa hòa khóc như sữa ấm trong thời gian qua Một lần nữa khiến cô không thể kìm được nước mắt Đợi đến khi khóc xong Hà Lam mới cảm thấy xấu hổ Con xin lỗi Hạ Lam chẳng dám nhìn vào mắt mẹ Bà Xuân Ngọc cầm lấy tay con gái trấn an Không có gì phải xin lỗi cả Không phải lỗi của con Hạ Lam Cho dù có chuyện gì xảy ra Bố mẹ chỉ cần con bình an khỏe mạnh Con không làm mất mặt Hạ gia Càng không khiến cho bố mẹ thất vọng Bố mẹ rất tự hào về con Trong thời gian qua, bà Xuân Ngọc đã phát hiện ra vấn đề ở đâu. Sự tình đến nông nổi này là do Hạ Lam từ ti, nghĩ con bé khiến ông bà thất vọng. Trước kia bà biết Hạ Lam từ ti, nhút nhát, nhưng không ngờ rằng con bé lại cảm thấy như vậy. Đây là sơ sót của bà. Nếu bà phát hiện sớm hơn, nói rõ ràng với con bé hơn, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Hạ Lam nắm chặt lấy tay mẹ, ngỡn đầu nhìn bà. Bà Xuân Ngọc đưa tay vuốt vè mấy tóc con gái. Bây giờ Mỹ Vân cũng lên tiếng. Cậu ngốc thật đó, có gì không thể nói với tớ cười chứ. Xin lỗi, Hà Lam ấy nấy nhìn Mỹ Vân. Không có chuyện gì nữa rồi, chúng ta đâu thể xin lỗi nhau mãi. Bà Xuân Ngọc nhìn con gái với Mỹ Vân trấn ngàn. Hà Lam Vân dạ, xong không nói gì nữa. Buổi trưa hôm đó, 5 người vui vẻ dùng bữa với nhau. Sau đó Hạ Lam cùng với mọi người Ở lại thị trấn vài hôm rồi mới về nước Ngay khi về nước Hạ Lam vào viện làm một loạt xét nghiệm Để kiểm tra May mắn cục máu tụ không phát triển thêm Cơ thể của Hạ Lam cũng không bị ảnh hưởng Gì khác Bác sĩ Minh Hoàng chẩn đoán có khả năng Cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường Nghe được tin này Mọi người ai cũng rất vui Hạ Lam nằm viện thêm vài ngày rồi trở về nhà Ngày cô xuất viện Mọi người đều muốn đến Nhưng cuối cùng bị cô ngăn lại Thành ra chỉ có một mình Vĩ Minh cùng với cô Mặt hắn dày quá Cô không thể khuyên đổi Đồ đại cũng đã sắp xếp xong Anh có cần đến đây Em có thể tự làm được Hạ Lam nhắc Là anh muốn tới Vĩ Minh kiểm tra một lượt rồi nói Hạ Lam nhìn Vĩ Minh bận thần Mặc dù đã hỏi rõ Chính bản thân cô cũng cảm nhận được Tình cảm của Vĩ Minh Nhưng Hạ Lam vẫn nghi ngờ Cô không biết liệu rằng hắn sẽ không làm tổn thương cô nữa hay không. Vĩ Minh dường như đoán được suy nghĩ của cô. Hắn cầm tay cô nói Em có thể không tin tưởng anh ngay. Nhưng anh sẽ chờ. Hạ Lam nhìn vào đôi mắt chân thành của Vĩ Minh. Vĩ Minh nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một đù hôn. Hạ Lam không nẻ tránh. Sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ thử tin tưởng Vĩ Minh thêm một lần nữa. Cho dù lần này kết quả có như thế nào Hạ Lam tin mình sẽ không thất vọng Anh nắng bên cửa sổ Chiếu vào hai người Sĩ Toàn đứng ở cửa lặng lẽ quay đi Anh đã mất cơ hội rồi Lúc có Hạ Lam bên cạnh Anh không trân trọng cô Và hiện tại anh đã hoàn toàn Mất đi cơ hội đó Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện dài trai Được viết bởi tác giả Tuyết Lan Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và cùng với Thú Quỳnh lắng nghe bộ truyện này. Và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương vòng bộ đề được gắn ở liên dõi shopping bên góc trái màn hình. Đây là những sản phẩm giúp mang lại tài lộc may mắn và giúp cho thân tâm an lạc, bình an. Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây.